chương 801, chưa bao giờ bị bại. Đem mấy người giới thiệu cho luyện mực y gì sau đó, đại gia cũng coi là nhận thức, tiếp lấy quân vũ liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt sát trời, phát hiện sát trời tối tăm, thời gian không còn sớm, vì vậy liền đối với mọi người nhẹ giọng nói, được rồi, đi thôi, chúng ta mau trở về đi thôi. Hôm nay tất cả mọi người rất mệt mỏi. Ừ, mọi người trả lời, nói xong, mấy người liền cùng nhau hướng thiên hương lâu bay đi. Mà lúc này phong hoàng chiến trường hoàng thành trên không một chỗ phiêu miểu chi địa bên trong, không trung bay khắp nơi lấy từng mảng từng mảng to lớn mây trôi, xinh đẹp tuyệt vời. Mà ở này vô tận biển mây, tọa lạc một tòa huyền diệu trang nghiêm lầu các, nhìn một cái, chỉ thấy lầu các này hùng vĩ không gì sánh được, tạo hình phong cách cổ xưa, làm cho người ta một loại huyền ảo khó dò hàm ý, phảng phất ẩn chứa thiên địa đạo nghĩa. Lầu các chính diện là một nhóm huyền diệu chữ cổ, viết, lâu đài trên cát. Huyên huynh, phong hoàng cuộc chiến lập tức phải bắt đầu, ngươi cho rằng là, ai sẽ cuối cùng phong hoàng. Hùng Vĩ trong lầu các, chỉ nghe một cái Kim Bảo Nam Tử nói. Mỗi một giới phong hoàng cuộc chiến cũng không dễ dàng, muốn lấy được thắng lợi sau cùng, nhất định phải từng có người thiên tư mới được. Ngươi kêu ta nói ra một người đến, thật đúng là khó mà nói. Nghe được thanh âm sau, Kim Bảo Nam Tử đối diện, một người mặc tử Kim Long Bảo Nam Tử, nhẹ mổ hấp trà đạo. Đúng vậy thật là không dễ dàng. Vẹn vẹn là tầng thứ tám, liền đủ loại thế lực, dối gen phức tạp, đủ loại nhân tài phong vân lớp lớp xuất hiện, huống chi rất nhiều thế lực còn lưu lại rất nhiều chúng ta không biết lá bài tẩy, cho nên thật không tốt nói à. Kim Bảo Nam Tử khoan thai nói, sắc thực khó mà nói, bất quá dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, ta xem lần này người thắng trận rất có thể sẽ ở tầng thứ tám ba thế lực lớn trung sinh ra. Long Bảo Nam Tử suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, là có khả năng, bất quá cũng không thể tuyệt đối, ai biết, này tầng thứ 8 có còn hay không càng thêm lão thế thiên tài đang ở mơ hồ mai phủ. Sau khi nghe xong, Kim Bảo Nam Tử khẽ cười một tiếng nói. Nghe vậy, Long Bảo Nam Tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, phảng phất nghĩ tới điều gì tựa như, chỉ nghe hắn đột nhiên nói, đúng rồi. Ta gần đây nghe nói có một cái thần bí nhân vậy mà cùng Huyễn Ma Cung Thiên Tài Tuyệt Thế Huyễn Ngàn Tuyệt Đối chiến cũng bất phân cao thấp, người này ngươi có chú ý không có? Đương nhiên, ta nghe nói rồi, còn nói thiếu niên này trước căn bản không có tại tầng thứ 8 nghe nói qua, xem ra chính là cái loại này mơ hồ ẩn nút người a. Kim bào Nam tử có chút thở dài nói: "Hắc hắc, có phải hay không cao thủ, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi." Lăng Bảo Nam tử mỉm cười một tiếng nói: Ừ, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Kim bào nam tử nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, ngay sau đó phảng phất vang lên gì đó hài lòng chuyện tựa như, cười to nói, "Đến, không đề cập tới những thứ này, huyền huynh chúng ta tiếp tục uống trà." Ha ha. "Đúng, hôm nay chúng ta chỉ để ý thưởng thức trà, không nói những thứ khác." Tử Kim nam tử lớn tiếng nói, nói xong, hai người bắt đầu nâng ly đối ẩm mà bắt đầu. Rất nhanh, lâu đài trên cát chung thỉnh thoảng sẽ chuyển tới từng trận hào phóng ngang ngược tiếng cười. Tầng thứ 8 trung tâm, huyễn ma cung, chính cung điện. Thuyệt mà, ngươi có biết tội của ngươi không? Một gian uy nghiêm hùng vĩ trong đại điện, chỉ thấy một người mặc hắc kim đế bảo vô song nam tử, ngồi ngay ngắn ở một cái trên ghế rồng, mặt mũi uy nghiêm, không giận tự uy, cả người tản ra một cỗ ngạo thị hoàng giả ngang ngược. Trở về phụ đế, nhi thần biết tội, lần này là nhi thần sơ sót, vậy mà tại hoàng thành phạm tội. Trong đại điện, chỉ thấy một người mặc thái tử áo mãng bào anh Vĩ Nam Tử, quỳ dưới đất túi đầu nói. Cái này người mặc thái tử áo mãng bào Nam Tử chính là huyện ngạn tuyệt, mà ngồi ở trên ghế rồng đàn ông kia, chính là cha hắn, huyện ma cung cung chủ, huyện vô song. Hừ, biết tội là tốt rồi, ngươi có biết hay không mình đã theo tử môn quan đi một lượt rồi. Ngươi huyện vô song lạnh rên một tiếng, thanh âm lạnh lùng nói, tốt nhất nhớ kỹ cho ta. Về sau tuyệt đối không thể tùy tiện dẫn đến Hoàng Thành. Nếu không, ngay cả bổn cung chủ, cũng rất khó cứu ngươi. Là phụ đế, nhi thần nhớ. huyễn ngàn tuyệt thanh âm trầm giọng nói. Đi xuống đi, nhớ, cho ta ở trong phòng thật tốt tỉnh lại, trong vòng một tháng, không cho phép bước ra căn phòng nửa bước. huyễn vô song thanh âm không thể làm trái đạo. Phải phụ đế. huyễn ngàn tuyệt trả lời một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài. Hừ. trời lạnh thương. Nho nhỏ Hoàng Thành thành chủ, bổn cung chủ khi nào đưa ngươi coi ra gì, nếu không phải, kiêng kỵ là ngươi chủ nhân, bổn cung chủ đã sớm tiêu diệt ngươi vô số lần. Hồi lâu, chờ huyễn nàn tuyệt rời đi hồi lâu sau, chỉ nghe huyễn vô song lạnh rên một tiếng, ngay sau đó biến mất bóng dáng trong nháy mắt, trống không trong đại điện, chỉ còn lại có đạo kia thanh âm lạnh như băng. Hoàng Thành Quân Kỳ, ngươi nói gì đó, lần này phong hoàng cuộc chiến. Sẽ có Tam đại tầng thứ 8 bất bại cao thủ xuất hiện. Thiên Hương Trung, một gian rộng trong căn phòng lớn, chỉ thấy Quân Vũ đứng trước mặt Quân Kỳ, Quân Kỳ là mới vừa tới, hướng hắn hồi báo một ít tình huống. Quân Vũ sau khi nghe xong, liền bỗng nhiên sắc mặt cả kinh nói: "Đúng vậy, là Tam đại bất bại cao thủ, nghe nói chưa bao giờ bị bại, cho nên lần này phong hoàng đại chiến mới có thể xuất sắc như vậy." Quân Kỳ trả lời: "Hừ hừ, Tam đại bất bại cao thủ" Chỉ sợ bọn họ là không có gặp phải đối thủ chứ. Quân vũ ánh mắt hiếp lại đạo. Cung chủ, cũng có khả năng này, bất quá theo ta điều tra, những người này xác thực chưa bao giờ bị bại, coi như là hai người bọn họ hai đôi quyết, cũng là lưỡng bại câu thương, cho nên, đại gia lần này đối với này ba đại cao thủ đều rất mong đợi đấy. Quân kỳ lần nữa nhẹ giọng trả lời. Nghe lời nói này, luyện mực y phảng phất nhớ tới gì đó tựa như, đột nhiên xen vào nói. Đúng vậy, quân vũ ca, ta tới trước thật giống như cũng nghe nói liên quan tới kia tam đại bất bại cao thủ tin đồn, thật giống như bọn họ thật rất lợi hại. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận a, nếu không, ngươi khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Ta biết rồi, tiểu mặc y gì hề, ta sẽ cẩn thận. Đối mặt luyện mực y gì quan tâm, quân vũ chỉ là trở về lấy nhẹ giọng cảm tạ, không đủ, trong lòng của hắn cũng không nghĩ như vậy. đó lấy... Quân Vũ hơi hơi trầm ngưng một lát sau, lại nói: Được, rồi, đại gia yên tâm, các ngươi ý tứ ta rõ ràng, phong hoàng cuộc chiến lúc, ta nhất định gấp đội cẩn thận. Ừ, chủ nhân, chúng ta đối với ngươi có lòng tin, đến lúc đó ngươi không thể đoạt cút, tối thiểu cũng có thể vào năm vị trí đầu đi. Quân Áo trắng đông nhiên xen vào nói: Năm vị trí đầu sao? Nghe vậy, Quân Vũ thần sắc hơi động, bên kẹo miệng thật nhanh bay qua một kia thần bí mỉm cười. Phong Hoàng quốc chiến, nếu là hắn hoàng danh hiệu, năm người đứng đầu, há sẽ là hắn mục tiêu cuối cùng. Đời trước, hắn chính là tại Phong Hoàng quốc chiến chung Phong Hoàng, lần này, hắn cũng phải giống nhau Phong Hoàng. Quân Vũ tín niệm cường đại, hơi hơi trầm tư một chút sau, chợt nhớ tới hôm nay thấy trời lạnh thương, trong lòng hiếu kỳ hắn bối cảnh, vì vậy đem đề tài kéo tới rồi trên người hắn. Hỏi do quân kỳ đạo, đúng rồi, quân kỳ, quan vũ Hán thiên thương, ngươi hiểu bao nhiêu? Người kia sao, thật giống như rất lợi hại, coi như là tầng thứ tám ba thế lực lớn chủ nhân đều muốn cho hắn ba phần mặt mỏng, nghe nói hắn có một cái rất cường đại sư phụ, không ai dám trêu chọc. Quân kỳ khẽ nói, gì đó? Có một cái cường đại sư phụ, không ai dám trêu chọc. Nghe vậy, quân vũ hơi biến sắc mặt đạo. Trường 802, Dung Đậu. Đúng vậy, tóm lại rất lợi hại, đây cũng là tại sao. Hoàng Thành mấy năm nay một mực có khả năng như thế án ổn, mà cũng là vì gì đó trời lạnh thương tại toàn bộ tầng thứ 8 như thế được hoan nên nguyên nhân. Quân kỳ gật đầu một cái nói. Ở trên cao một đời, khi đó Hoàng Thành còn chưa phải là bộ dáng bây giờ, chủ nhân cũng không phải trời lạnh thương. Quân vũ trước đối với Hoàng Thành không có hiểu qua bao nhiêu, cho nên mới hiếu kỳ trời lạnh thương tồn tại. Đúng rồi, vậy ngươi tra được trời lạnh thương người sư phụ kia không có trầm mặc hồi lâu sau, quân vũ lần nữa hỏi dò quân kỳ đạo. nghe vậy, quân kỳ trầm mặc một hồi, hồi lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái. đạo, không có. cái kia cao thủ tuyệt thế một mực phi thường khiêm tốn ẩn núp, nghe nói gặp qua hằn dáng vẻ người, mười ngón tay đầu là có thể đếm đi qua. được rồi, còn quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. quân vũ nhẹ giọng nói, biết một ít liên quan tới lần này phong hoàng cuộc chiến tuyển thủ dự thi. Cùng liên đối hỏi thăm một chút trời lạnh thương bối cảnh sau đó, quân vũ liền cùng rút lui mọi người. Mọi người rồi giít gật đầu, ngay sau đó giải tán lập tức, mỗi người hướng gian phòng của mình đi. Trong ngày này, xảy ra quá nhiều chuyện, bọn hắn cũng đều là mệt mỏi, cho nên sau khi trở lại phòng, mọi người rất nhanh liền tiến vào rồi mộng đẹp. Một đêm yên lặng, đến ngày thứ hai, quân vũ liền cùng mọi người cùng nhau tại mỗi người trong căn phòng tu luyện một hồi, sau khi ăn cơm tối xong. Lại đến trên đường đi dạo một chút, sau đó liền ngủ rồi. Thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, 3 ngày thời gian, trong chớp mắt. Trong 3 ngày này, tất cả mọi người cơ hồ đều là tại trong tu luyện vượt qua. Đến ngày thứ 3, sáng sớm lên, quân vũ đám người liền tại quân vũ dưới sự hướng dẫn rời đi thiên hương lâu. Hôm nay là một ngày tốt không gì sánh được trọng yếu thời gian, bởi vì phong hoàng cuộc chiến sẽ vào hôm nay cử hành, vì vậy, sáng sớm. Quân Vũ liền dẫn mấy người hướng Phong Hoàng Quốc Chiến cử hành chi địa chạy đi. Phong Hoàng Quốc Chiến là tầng thứ 8 thịnh sự, hắn cử hành địa điểm ngay tại một khối gọi là Mây Mù Lôi Đài địa phương. Mây Mù Lôi Đài vô cùng thần bí, nó là một tòa che giấu tại giữa tầng mây thần kỳ chiến đài. Loại trừ Phong Hoàng Quốc Chiến ở ngoài, còn lại thời điểm, căn bản là không có người có thể tìm được hắn cụ thể chỗ ở. Mỗi khi Phong Hoàng Quốc Chiến đến thời khắc. Mây mù lôi đài thì sẽ hiển hiện ra, cũng rủ xuống vô tận tiên quang, chỉ dẫn thế nhân, để cho bọn họ có khả năng ở vô tận biển mây, rất dễ dàng tìm tới chỗ ở mình. Mây mù lôi đài, ở vào trên Hoàng Thành, nó là lần này sở hữu tham gia phong hoàng cuộc chiến tuyển thủ mục đích chỗ ở, cũng là quân vũ đám người, giờ phút này cuối cùng mục đích. Vô tận trong biển mây, giờ phút này, đã sớm hiện đầy vô số phi hành bóng người. Những người này đều là tới từ tầng thứ 8 các đại thế lực cao thủ. Đại gia mau nhìn, đạo kia tiên quang chính là mây mù lôi đài ánh sáng. Chúng ta nhanh hơn điểm tốc độ, lập tức có thể đến. Đột nhiên, không biết qua bao lâu, mọi người ở đây tại trong biển mây đau khổ tìm thời điểm, chỉ nghe kêu to một tiếng tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn tròn lên ánh mắt. Thật, thật là mây mù lôi đài, rốt cuộc tìm được. Đại gia đi mau, nhìn đến tiên quang sau đó. Mọi người sắc mặt vui mừng, ngay sau đó thật nhanh hướng tiên quang phương hướng phóng đi. Đi, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi đi. Trong tầng mây, quân vũ đột nhiên xoay người đối với người khác nói, nói xong, mấy người đáp một tiếng, thật nhanh đi theo. Mây mù lôi đài, rộng lớn vô biên, xa xa nhìn phảng phất chính là một mảnh to lớn đám mây, trôi lơ lửng ở biển mây, thần kỳ không gì sánh được. Mây mù lôi đài, mỹ lệ không gì sánh được. Trên đó sinh trưởng vô số kỳ chân dị thảo, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, trung quanh đám mây lên xuống, tựa như như tiên cảnh, tại mây mù trong võ đài gian, là một khối lớn vô cùng thiên nhiên chiến đài, mà ở trong đó, chính là phong hoàng cuộc chiến tỷ đấu chi địa. Lại nói, quân vũ đám người ở một đường chạy như bay sau đó, đi qua một phen chắc trở sau đó, mọi người cũng cuối cùng thuận lợi tới mây mù trong võ đài. Chủ nhân, nơi này chính là chiến trường. Mây mù trong võ đài, nhìn trước mắt cảnh tượng uy nga, Cựu thiên thần lòng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sững sờ đạo: "Đúng a, nơi này chính là phong hoàng cuộc chiến quyết chiến địa phương, mây mù lôi đài." Quân Vũ nhẹ giọng nói. Nghe vậy, luyện mực nhưng quan sát tỉ mỉ rồi cuối tuần đây, dừng một chút mới nói: "Mây mù lôi đài, tốt một cái mây mù lôi đài, không nghĩ tới phong hoàng cuộc chiến lại là tại trong tầng mây cử hành. Ừ, phong hoàng cuộc chiến." Là tầng thứ tám thịnh sự, nơi này cũng là đến gần nhất đệ cửu trọng thiên địa phương. Quân kỳ nói tiếp. Ừ. Nghe vậy, mọi người sáng tỏ gật gật đầu. Đi thôi, bây giờ chúng ta chỗ ở nơi này chẳng qua chỉ là mây mù bên cạnh lôi đài địa khu. Phong hoàng cuộc chiến chân chính sân đấu là tại trung gian địa khu. Chắc hẳn lúc này, nơi đó đã tới rất nhiều người đi. Dừng một chút, quân vũ đột nhiên nói. Được. Mọi người gật đầu nói, ngay sau đó. Đi theo quân vũ, hướng trung gian địa khu bay đi. Mây đỏ chiến đài, ở vào mây mù chính giữa võ đài địa khu, không có ai biết nó là như thế nào tạo thành, chỉ biết hắn rất lâu liền xuất hiện. Mây đỏ chiến đài rộng lớn không gì sánh được, toàn thể mà nói, hắn có thể chia làm hai bộ phận lớn, một là chiến đấu khu, hai là xem cuộc chiến khu. Chiến đấu khu là tại mây đỏ chính giữa sàn chiến đấu, đó là một mảnh thần kỳ bình đài. Bên trong tồn tại vô số thiên nhiên pháp trận cùng phòng ngự kết giới, những thứ này pháp trận cùng kết giới, uy lực mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người, tu giả ở trong đó tỉ đấu thời điểm, có thể hoàn toàn không cần có bất kỳ cố kỵ gì, tận tình thả ra thực lực của chính mình, bởi vì, không vòng ngươi sinh ra bao lớn lực tàn phá, những thứ này pháp trận cùng kết giới cũng có thể hoàn toàn triệt tiêu Bảo đảm người xem an toàn, xem cuộc chiến khu, là một cái hình cái vòng khu vực, Hắn thật chặt vờn quanh đang chiến đấu khu trung quanh. Xem cuộc chiến khu rộng lớn không gì sánh được. Từ dưới lên trên, hắn lại có thể chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất, cũng là lớn nhất một tầng. Hắn sát bên chiến đấu khu cùng chiến đấu trường mà ngang hàng. Tầng này đều là một ít bình thường chỗ ngồi, là cung cấp những thứ kia người tu bình thường xem cuộc chiến địa phương. Tầng thứ 2, muốn so với tầng thứ nhất thiếu rất nhiều, chỉ có trên trăm cái chỗ ngồi. Tại tầng thứ 2 bên trên là tầng thứ 3. Tầng này chỗ ngồi chính là càng ít hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến đấu khu chung quanh cũng bất quá chỉ có 7 cái mà thôi. Cuối cùng là tầng thứ 4, cũng là tầng cao nhất, cũng là tầm mắt tốt nhất một tầng, tầng này chỗ ngồi ít nhất, so với tầng thứ 3 còn thiếu, hắn chỉ có 4 cái chỗ ngồi. Toàn bộ xem cuộc chiến trong vùng, loại trừ tầng thứ nhất ở ngoài, cái khác 3 tầng đều là huyền lơ lửng giữa trời, này 3 tầng chỗ ngồi. Không giống với tầng thứ nhất cái loại này tầm thường ghế ngồi, theo tầng thứ hai đi lên này ba tầng bên trong, những thứ kia chỗ ngồi tất cả đều là do từng cái mây đỏ biến ảo mà thành. Phong tầm mắt nhìn tới, từng mảng từng mảng mây đỏ, liệt kê hư không, thật chỉnh tề chia làm ba tầng, thần kỳ không gì sánh được, làm cho người ta một loại trong thị giác rung động. Phong Hoàng Quốc Chiến, là tầng thứ tám thịnh sự, bực này thịnh huống. Tự nhiên không thiếu được tầng thứ 8 một ít thế lực lớn chủ nhân chủ tới thưởng thức, mà xem cuộc chiến trong vùng những thứ kia tôn quý châu ngồi, dĩ nhiên chính là vì bọn họ những người này chuẩn bị. Trường 803, Thế lực chi chủ. Mây mù lôi đài, thật sự quá lớn, theo bên bờ địa khu bay đến trung gian, chính là bỏ ra quân vũ đám người gần nửa giờ mới chạy tới, làm quân vũ đám người đi tới mây đỏ chiến đài thời điểm, đúng như quân vũ dự liệu như vậy, nơi này đã sớm hiện đầy mỗi cái thế lực tu giả lão đại nơi này chính là ngươi nói thế nào cái mây đỏ chiến đài sao kinh ngạc nhìn trước mắt phong cách cổ xưa chiến đài cựu thiên thần long chậm rãi nói đúng a nơi này chính là mây đỏ chiến đài một cái ta hoài niệm địa phương nghe vậy quân vũ nhàn nhạt nói trên nét mặt một vệt nhớ lại vẻ chợt lóe lên có thể dùng hắn khí chưa hơi hơi thâm trầm hoài niệm địa phương nghe vậy Luyện mực y y bọn người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn quân vũ. Được rồi, không nói những thứ này. Cảm nhận được tầm mắt mọi người, quân vũ nhất thời hơi biến sắc mặt, khoát tay một cái, nói. Mọi người nghe vậy, không hề đưa ánh mắt tụ tập tại quân vũ trên người, mà đúng lúc này, cửu thiên thần long lại hỏi. Đúng rồi, lao đại, theo ta được biết, mỗi một giới phong hoàng cuộc chiến hạng nhất, cuối cùng cũng sẽ được gọi là hoàng đi. Đúng vậy. Quân vũ gật gật đầu. Mâu quang thâm trầm, trả lời, chỉ cần là thu được một tên sau cùng, sẽ thu được hoàng danh hiệu, hơn nữa, cả ba ngày cũng sẽ biết rõ. À, cả ba ngày cũng sẽ biết rõ, đây chẳng phải là nổi tiếng cửu trọng thiên rồi sao? Nghe vậy, cửu thiên thần long không nhịn được cả kinh nói. Quân vũ khỏe miệng hơi hơi cười thần bí, bất quá, nụ cười này chỉ là một cái thoáng tức thì, lại vừa vặn bị cách đó không xa luyện mực y để nhìn đến. Sương sờ nhìn quân vũ kia tự tin thần sắc, luyện mực y ấy bỗng nhiên cảm giác quân vũ là thần bí như vậy, thần bí làm người khó tả nhìn thấu. Quân vũ ca, ai? Thật không biết ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Luyện mực y có chút xuất thần thầm nghĩ. Được rồi, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi bên kia tìm một châu ngồi xuống trước đã. Mà đúng lúc này, quân vũ hơi hơi đánh giá chung quanh sau, ngay sau đó đột nhiên hướng về phía mọi người nói. Nói xong, quân vũ một người một ngựa hướng xem cuộc chiến khu đi, Thấy vậy, luyện mực ý để đám người gật gật đầu, cũng đi theo. Xem cuộc chiến khu diện tích rất là rộng lớn, liếc mắt thậm chí đều có chút trông không đến đầu, nhưng mà, cứ việc nơi này rất lớn, thế nhưng giờ phút này, lại cơ hồ tất cả đều ngồi đầy người. Mây đỏ chiến này, mặc dù nhiều người phức tạp, bất quá đủ loại cấp bậc tu giả cũng không phải lung tung nhập tọa, đang quan chiến trong vùng. Mỗi một cấp bậc thế lực tu giả đều có chính mình sở thuộc chỗ ngồi khu vực, lấy cung cấp bọn họ liền làm. Cứ như vậy, là có thể bảo đảm, cùng thuộc về ở một thế lực tu giả toàn đều tụ tập ở một chỗ, lộ ra tương đối chỉnh thể, dễ dàng phân biệt. Vũ cung tại tầng thứ 8 mà nói, bất quá một cái bàn nhỏ quá có thể không chú ý thế lực, bất quá vẫn là có thuộc về riêng mình bọn hắn chỗ ngồi, quân vũ đám người đi tới mây đỏ chiến đài sau đó. Ngay sau đó liền bay thẳng đến vũ cung sở thuộc khu vực đi. Vũ cung sở thuộc khu vực, đang quan chiến khu phía đông nhất, chờ đến quân vũ đám người đến sau đó, nơi đó đã ngồi đầy rất rất nhiều thế lực khác tu giả, quân vũ bọn họ tìm hồi lâu mới ở một cái thoáng xa xôi địa phương tìm được một ít chỗ chống ngồi xuống. Quân vũ đám người vừa mới ngồi xuống, mọi người chung quanh chính là đồng loạt nhìn lại, những người này ánh mắt phần lớn đều là dừng lại ở quân vũ cùng luyện mực y dĩ ở trên người. Bọn họ đánh giá Quân Vũ tất nhiên bởi vì cảm thấy Quân Vũ thực lực bọn họ không nhìn thấu, cảm giác thân bí, mà quan sát luyện mực y y nguyên nhân, thì cơ bản đều là bởi vì nàng dung mạo, lấy luyện mực y y dung nhan tuyệt thế, vô luận ở địa phương nào, đều đưa là hạc đứng trong bầy gà, không gì sánh được làm người khác chú ý. "Lão đại, những người này thật giống như đều tại nhìn ngươi a, có muốn hay không ta đi dạy dỗ hắn một chút môn?" Sau khi ngồi xuống, Cảm nhận được ánh mắt mọi người, cựu thiên thần long không khỏi nhướng mày một cái, đột nhiên nói. Không cần, trước không nên gây chuyện. Nghe vậy, quân vũ có nhiều thâm ý liếc nhìn cựu thiên thần long, Mà quân vũ trong ngực tuyết hồ cũng khinh bỉ ánh mắt nhẹ nhàng nhìn một cái cựu thiên thần long, Trong lòng âm thầm đạo, người này thật đúng là nhiều chuyện. Cựu thiên thần long lúng túng nghiêng đầu. Mà quân vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh hình dáng. Nhìn về phía trước hoàn toàn trống trải chi địa. Bất quá, tại đồng thời, người chung quanh đang nhìn quân vũ, quân vũ cũng đang quan sát bọn họ, không chỉ có như thế. Giờ phút này, quân vũ thần thức đã sớm hướng toàn bộ xem cuộc chiến khu phủ tới rồi. Toàn bộ xem cuộc chiến khu chu vi ước chừng hơn vạn dạng lớn nhỏ. Lấy quân vũ bây giờ thần thức, cũng chỉ là có khả năng bao phủ một phần rất nhỏ, nhưng chính là ở nơi này một phần nhỏ chung. Quân vũ nhưng là phát hiện rất nhiều khí tức rất là cường đại tu giả. Phong hoàng cuộc chiến quả nhiên một năm so với một năm lợi hại a. mới vừa kia mấy đạo cường đại khí tức, chắc là cái gọi là tam đại bất bại đệ tử đi. Cẩn thận thu hồi thần thức, quân vũ trong lòng khe nói. Ta xem này xem cuộc chiến khu sở hữu chỗ ngồi đều đã ngồi đầy, ta muốn sở hữu tuyển thủ dự thi đều hẳn là đều đã đến đông đủ đi. Đột nhiên, chỉ nghe luyện mực nhưng nói đạo. Nghe vậy, quân vũ chậm rãi nhìn chung quanh một chút, ngay sau đó gật đầu nói là chờ đến bọn họ tới, phong hoàng cuộc chiến thì sẽ chính thức bắt đầu. Bọn họ nghe vậy, luyện mực nhưng thần sắc khẽ run, mặt đầy không hiểu nói. Bọn họ là ai? Ngươi rất nhanh thì biết. Nghe vậy, quân vũ cười thần bí nói. Ẩm. Đột nhiên, tự tại lúc này chỉ nghe chân trời bên trong đột nhiên truyền đến một trận nổ vang. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ xem cuộc chiến khu trong nháy mắt tan tính lại, yên tĩnh vô cùng. Giờ khắc này. Phảng phất liền chung quanh phong thanh đều đột nhiên ngưng lại. Giờ phút này, trong sân tất cả mọi người, đều là trên người ngưng trọng, không nói một lời nhìn hư không, phảng phất đợi cái gì đó. Quân vũ, ngươi mới vừa nói bọn họ, có phải hay không chính là chỗ này một lần phong hoàng đại chiến tổ chức người, tầng thứ 8 người mạnh nhất. Lúc này, luyện mực nhưng đột nhiên truyền âm nói, phải phong hoàng cuộc chiến, tầng thứ 8 thịnh sự, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Ngươi thấy chúng ta phía trên những thứ kia sắp hàng chỉnh tề kim sắc đám mây rồi sao? Thật ra thì là vì bọn họ chuẩn bị chỗ ngồi. Quân vũ trải qua một lần như vậy tình huống, tự nhiên đối với phong hoàng cuộc chiến chương trình không gì sánh được quen thuộc. Thanh âm bằng phẳng hướng luyện mực nhưng giải thích những thứ kia đám mây lại là từng cái chỗ ngồi. Ta mới vừa vẫn còn kỳ quái những thứ kia đám mây tại sao lại như thế sắp hàng chỉnh tề lấy chưa từng nghĩ kinh hãi là là những người đó chuẩn bị châu ngồi. Nghe quân vũ mà nói, luyện mực nhưng mặt đẹp khẽ biến đạo. Luyện mực y gì cũng tương tự lộ ra kinh ngạc ánh mắt. quân vũ thấy vậy, chỉ là ánh mắt hơi hiếp một chút. Mà nhưng vào lúc này, ầm vang, rào, chân trời bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Vo ve. Sau một khắc, từng trận tiếng gào rung trời cùng với cuồn cuộn tiếng sấm, theo trong khe đập vào mặt, chấn động thiên địa. Các đại thế lực, chủ nhân giá lâm. Đột nhiên, chỉ nghe xa xôi chân trời đột nhiên truyền đến từng trận lanh lảnh khẩu hiệu. Vo ve. Sau một khắc, chỉ nghe tiếng chuông vang lên, tiên hoa nổi lên bốn phía, chung quanh trong thiên địa nhất thời, vang lên từng trận dễ nghe tiếng âm. Trưng 804, xuất phát. Quét quét. Chân trời bên trong, phong vân đều động. Chỉ thấy trên trăm đạo thông thiên kim sắc cầu dài, đột ngột hiển hóa hư không, từ vô tận trên chín tầng trời, một mực liên tiếp mây đỏ chiến đài xem cuộc chiến trong vùng. Vo ve. Đột nhiên, cựu thiên cùng chấn động, sau một khắc, chỉ thấy trên trăm đạo kinh khủng thân ảnh, người đeo chấn thiên uy nghiêm, đột nhiên theo trong chín ngày hiển hóa tới, bọn họ chân đạp kim sắc cầu dài, từng bước một đi tới, người sau lưng ảnh trôi lơ lửng, vô tận hoàng giả uy nghiêm, để cho mọi người thần phục Thuộc hạ bái kiến bang chủ. Thuộc hạ bái kiến cung chủ. Chỉ thấy, này trên trăm đạo thân ảnh vừa hạ xuống ở trên ghế, phía dưới xem cuộc chiến trong vùng, một phần của các đại thế lực tu giả, nhất thời đồng loạt quỳ mọp xuống đất, từng cái thành kính không gì sánh được, phát ra từng trận rung trời thanh âm. "Đứng dậy." Từng trận uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất từ vô tận thương minh trung truyền tới, "Những thứ kia nguyên bản quỳ sụp xuống đất mọi người." Nghe được hai chữ này sau, trong nháy mắt đứng lên. Dạ cung chủ, dạ bang chủ. Ầm vang. Sau đó, chỉ thấy trong hư không, kia mấy trăm đạo tôn quý thế lực chi chủ vừa hạ xuống tòa, chân trời bên trong nhất thời, lần nữa truyền đến từng trận uy nghiêm mà cổ xưa chiến minh thanh. Nghe tiếng, mọi người trong lòng cả kinh, vội vàng vận mắt nhìn đi, chỉ thấy chân trời bên trong, thiên âm lượn lờ, đủ loại thần quang tranh huy, từng đạo rực rỡ tươi đẹp không gì sánh được ánh sáng. Ở trên trời cửa hàng rơi vãi. Vo ve, rầm rầm rầm rầm. Tiếp lấy lại một tiếng tiếng vang kỳ dị, sau một khắc, chỉ thấy 10 chiếc xe ngựa hoa lệ theo bầu trời lái ra. chân trời chung, 10 chiếc chín con rồng kéo xe ngựa, uy thế cuồn cuộn, cao quý khí tức đập vào mặt. Rầm rầm. Cửu Long kéo xe, tốc độ nó nhanh vô cùng, trước một giây đồng hồ, hắn vẫn còn xa vô tận nơi, thế nhưng sau một khắc, hắn liền đã tới gần bên. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy này 10 chiếc cừu lông mã trên xe, mỗi người ngồi ngay thẳng một đạo người mặc kim sắc áo choàng, ánh mắt uy nghiêm nam tử, mà bay chỉ tại phía trước nhất, chính là tầng thứ 83 thế lực lớn chi chủ, ba cái chí cao vô thượng người. Ầm vang. Hư không ầm ầm rung một cái, sau một khắc, chỉ thấy 10 chiếc xe ngựa đồng loạt dừng ở chân trời bên trong, 10 người toàn bộ theo trong xe ngựa đi ra. 10 người này vừa xuất hiện, Này mười cái mỗi người thuộc về bọn họ thế lực các đệ tử liền rối rít kẻ quỷ dưới đất. Quân vũ thấy vậy, chỉ là ánh mắt hiếp lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Bình thân. Trong hư không, thập đại hoàng giả đồng luật nói, bình thản thêm uy nghiêm thanh âm, vang vọng ở chân trời bên trong, ngầm lấy không thể làm trái khí thế. Nghe phía trên kia tựa như trấn thế thiên âm bình thường thanh âm, mọi người trong lòng cùng chấn ngay sau đó đứng lên. Trong biển mây, thập đại người mạnh nhất, Hơi hơi nhìn một chút với nhau liếc mắt, ngay sau đó bước ra một bước, mỗi người đi tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, vào giờ phút này, theo mọi người thanh âm rơi đi, toàn bộ chân trời trùng, đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chung quanh không có một kia thanh âm. Thẳng đến lúc này, cơ hộ sở hữu tầng thứ 8 thế lực chi chủ toàn bộ đến đông đủ, mà phong hoàng cuộc chiến, tự nhiên cũng phải lập tức bắt đầu. Ông! Đột nhiên, không biết qua bao lâu chỉ nghe không trung đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng chuông, Phong hoàng cuộc chiến lập tức phải bắt đầu. Tiếng chuông vừa vang lên, chỉ nghe quân vũ đống nhiên nhẹ giọng nói. Nghe vậy, luyện mực y y mấy người thần tình một hồi, vội vàng hướng không trung nhìn, Chỉ thấy giờ phút này, hoàng thành thành chủ trời lạnh thương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bầu trời. Nguyên lai lần này phong hoàng đại chiến chính là hắn chủ trì, hơn nữa trong tay hắn còn nhiều hơn một cái thanh đồng phong cách cổ xưa trung lớn. Phong hoàng cuộc chiến, khốn long phát trận, mở. Trời lạnh thương chân đạp phụ phiếm, tay nâng chuông lớn, đứng ngạo nghệ đám mây, không gì sánh được uy nghiêm đạo. Nói xong, chỉ thấy trời lạnh thương thần sắc hơi động, trong tay phong cách cổ xưa chuông lớn đột nhiên bay đến mây đỏ trên chiến đài không. Phong cách cổ xưa chuông lớn, thật nhanh xoay tròn, toát ra vô tận thần uy, rủ xuống đến trên chiến đài, rất nhanh chỉ thấy trong sàn chiến đấu, đột nhiên bộc phát ra thiên vạn đạo thần kỳ quang hoa. Những thứ này thần kỳ quang hoa, chính là mây đỏ trong sàn chiến đấu những thứ kia thiên nhiên pháp trận phát ra ánh sáng, trong sàn chiến đấu những pháp trận kia bình thường đều là đóng kín, chỉ có mỗi khi phong hoàng cuộc chiến cử hành thời điểm mới có thể mở ra. Được rồi, bây giờ chiến đài đã lên, ta tuyên bố, phong hoàng cuộc chiến, chính thức mở ra. Trời lạnh thương thần sắc uy nghiêm quét mắt phía dưới tất cả mọi người, thanh âm trịnh trọng nói, nói xong chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe liền lần nữa trở lại chỗ ngồi bên trong chân trời trong đám mây chỉ thấy trời lạnh thương tiếng nói vừa dứt những thứ kia các đại thế lực chi chủ trong nháy mắt ánh mắt đông lại một cái từng cái thần sắc uy nghiêm quét về thủ hạ mình những đại thế lực kia bên trong tu giả trẻ phong hoàng cuộc chiến thành bại không chỉ là mỗi cái thế lực lớn bản thân vinh lục vấn đề đồng thời cũng ảnh hưởng các đại thế lực tiếp xúc lợi ích vì vậy những hùng chủ này đương nhiên sẽ không không quan tâm hừ phía dưới xem cuộc chiến trong vùng, đột nhiên cảm giác có một đạo uy nghiêm ánh mắt từ trên người chính mình vạch qua, quân vũ nhướng mày một cái, ngay sau đó dọc theo cái này con mắt nhìn qua. Đây là một cái 30-40 tuổi người đàn ông trung niên, chỉ thấy hắn tướng Mạo Anh Tuấn, mày kiếm mắt sáng, trên trán lộ ra vô tận cao quý, hắn sắc mặt không hề lay động, thần sắc lạnh lùng, khí tức uy nghiêm, làm cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Nam tử người mặc một bộ hoa lệ kim sắc áo choàng yên tình đứng ở nơi đó cao quý khí tức đập vào mặt mà người này không là người khác chính là Huyễn Ma Cung Cung Chủ Huyễn Vô Song mà Quân Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy Huyễn Vô Song hai người ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng vừa đối mắt liền ánh lửa bắn ra bốn phía mắt đối mắt song song Quân Vũ cùng hắn liền đồng loạt thu hồi ánh mắt ông mà nhưng vào lúc này trong hư không đống nhiên vang lên một tiếng xa xa tiếng trung. Tiếp lấy uy nghiêm thanh âm truyền tới phong hoàng, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Hiện tại sở hữu người dự thi tất cả đều đứng ở trạm xe bên trên đi. Ẩm, siêu siêu, xem cuộc chiến trong vùng. Chỉ thấy này uy nghiêm vừa dứt tiếng, trung quanh nhất thời buộc phát ra từng đạo khí tức cường đại thân ảnh. Trong lúc nhất thời trong cả sân khắp nơi đều là bay lượn thân ảnh. Được rồi, quân kỳ, mực yễ, mực nhưng, ta cũng nên đi. Còn nữa, khô lâu, quần áo trắng. Các ngươi đừng làm loạn đi, cẩn thận một chút. Nhìn quân kỳ mấy người, quân vũ nói xong, tiếp lấy có đối với khô lâu đế vương dặn dò. Ừ. Khô lâu đế vương mấy nói xong, quân vũ liền dẫn quân kỳ bọn họ cung hướng trong sản chiến đấu bay đi mây đỏ chiến đài. chung quanh khắp nơi đều là từng tầng một pháp trận cùng kết giới. Theo đông đảo người dự thi từng cái bay tới, chiến đài chung quanh hư không, không ngừng dâng lên một từng cơn sóng gợn. Ba ba ba. Đột nhiên. Chỉ thấy chiến đài chung quanh, lại một lần nữa nổi lên một trận gợn sóng, chờ đến gợn sóng tản đi sau đó, mây đỏ trong sàn chiến đấu đã là lần nữa nhiều hơn bốn bóng người, bốn người này chính là quân vũ đáng người. Mây đỏ chiến đài thần kỳ không gì sánh được, đứng ở bên ngoài nhìn cùng đứng ở bên trong nhìn, hoàn toàn là hai cái bất đồng cảnh tượng. Từ bên ngoài nhìn, mây đỏ chiến đài chính là một cái cùng tầm thường chiến đài cũng không khác gì là bình đài, thế nhưng thân ở trong đó sau đó. Ngươi sẽ phát hiện, nơi này căn bản không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Trường 805, Đại hôn chiến. Hoa, wow, tốt một cái mây đỏ trên đại, thật thần kỳ. Quân vũ bốn người vừa hạ xuống không lâu, liền nghe được luyện mực nhưng kinh ngạc nói. Đúng a, Thật không nghĩ tới, không nghĩ tới nơi này đúng là một cái không gian độc lập. Hơi hơi quét mắt chung quanh, luyện mực y hề cũng nói. Chủ nhân nghĩ đến nơi này chắc là những thần kia bí pháp trận cùng kết giới tạo thành không gian đi quan sát tỉ mỉ một hồi quân vũ trong ngược tuyết hồ cũng đột nhiên híp mắt đạo ừ nghe vậy quân vũ đồng ý gật gật đầu ba ba ngay tại quân vũ mấy người bọn họ thấp giọng trò chuyện thời điểm không gian xung quanh cũng chính không ngừng dâng lên từng mảng từng mảng gợn sóng cơ hồ mỗi xuất hiện một mảnh gợn sóng thì có rất nhiều người dự thi tiến vào bên trong phong hoàng cuộc chiến người dự thi Đều là tới từ mỗi cái thế lực đỉnh cấp nhân vật, bọn họ động tác tự nhiên không biểu lì tác, theo tiếng chuông vang lên, không quá nửa phút thời gian, sở hữu người dự thi, liền đã toàn bộ đến trên chiến đài rồi. Quân vũ cẩn thận triển khai thần thức, hướng chung quanh nhìn, chỉ thấy lúc này, trong sân vậy mà không sai biệt lắm có 6.000 người nhiều. Phải biết, phong hoàng cuộc chiến mặc dù được xưng tầng thứ 8 sở hữu thế lực cũng có thể tham gia. Thật ra thì cũng chính là chỉ có những thứ kia thu được phong hoàng đài công nhận người mới có thể đi vào, cho nên, cũng không phải là sở hữu thế lực đều có thể tham gia. Quân vũ mấy người nghiêm túc đứng, yên tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Mà đúng lúc này, trong hư không, đột nhiên một thanh âm vang lên hiện ra thanh âm truyền tới. Hiện tại sở hữu tuyển thủ dự thi nghe, phong hoàng cuộc chiến trận đầu, được đặt tên là Đại Hôn Chiến. Trận này theo tiếng chuông bắt đầu các ngươi liền bắt đầu hôn chiến, chờ đến lần thứ hai chuông vang lúc, vận đứng ở trên đài phương vị lên cấp, hạ xuống đài người là vì đào thải. Được rồi, mọi người chú ý rồi, hiện tại bắt đầu. Ông. Trống không xa xa chân trời, đột nhiên chuyển đến một trận du dương thêm nặng nghề tiếng trung, cái này tiếng trung là thi đấu tiếng trung, hắn vang lên chính là đại biểu loạn chiến bắt đầu. Giết. Trong sàn chiến đấu, chỉ nghe tiếng trung vừa mới vang lên, giữa đài sở hữu tuyển thủ. Nhất thời đồng loạt phát ra một trận thông thiên tiếng sát phạt. Mấy ngàn tên đến từ mỗi cái thế lực thế hệ trẻ trí cường giả, theo tiếng chung vang lên, trong nháy mắt chém giết trùng một chỗ. Mạnh mẽ, chung quanh pháp trận kết giới điên cuồng run rẩy, trong sân từng đạo kinh khủng thần thông hoang tưởng, pháp môn tuyệt kỹ, không ngừng đụng vào nhau, vô tận tan biến, hóa thành một từng luồng hủy diệt gió lốc, điên cuồng hướng bốn phía cuốn mà đi. Trong sàn chiến đấu, suốt sáu ngàn vị người dự thi, Trong bọn họ không có một cái là người yếu, đều là tầng thứ 8 sở hữu thế hệ thanh niên người xuất sắc, đều là có được lấy vô biên chiến lực cường đại người. Trong sân, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là vô cùng rõ ràng, có thể đứng tại giữa đại không có một cái là người yếu, đều là tới từ mỗi cái thế lực nhân vật thiên tài. Vì vậy, đại chiến ngay từ đầu, tất cả mọi người đều là đại chiêu đều xuất hiện, trực tiếp thả ra chiến lực mạnh nhất, cùng đối thủ mình triển khai kịch liệt tranh phong mạnh mẽ hư không không ngừng nổ vang lấy trong sàn chiến đấu theo thời gian đưa đẩy mọi người tranh đấu từ từ càng diễn ra càng mãng liệt từng đạo khí tức kinh khủng tựa như từng cây một thông thiên cột đá bình thường điên cuồng theo trong sàn chiến đấu tuôn trào ra phong hoàng quốc chiến mặc dù người dự thi ít nhất đều là trong thế lực xếp hàng thứ hai người thứ ba vật thế nhưng coi như là thiên tài cũng có sự phân chia mạnh yếu đi qua một phen kịch liệt tranh phong sau đó, lúc này chỉ thấy đã có rất nhiều tuyển thủ đều bị đánh rơi trên đài. Bịch bịch, đột nhiên chỉ nghe mấy đạo trầm muộn thanh âm vang lên, trong sân lần nữa có rất nhiều người bị đánh bay ra ngoài, tàn nhẫn té xuống đất. Mực y y, quân kỳ, còn có luyện mực nhưng mấy người các ngươi cẩn thận. Vẫy tay đem cùng mình đối chiến một vị đối thủ đánh bay sau đó, quân vũ đột nhiên hướng về phía quân kỳ mấy người nói. Trong sân. Từ lúc hôn chiến ngay từ đầu, quân vũ mấy người trong nháy mắt liền bị phân ra, quân vũ cùng luyện mực y chung một chỗ, mà quân kỳ cùng luyện mực trong trường hợp đó tự mình chiến đấu. Trong mấy người, quân kỳ quân vũ ngược lại không lo lắng, trung quy, thực lực của hắn, hắn hết sức rõ ràng, bạo phát, thậm chí so với hắn đều muốn lợi hại, mà luyện mực y cùng với chính mình, tự nhiên không thành vấn đề, duy chỉ có luyện mực nhưng là quân vũ lo lắng nhất. Luyện Mực nhưng trung quy bệnh nặng mới khỏi, lần này đại biểu Vũ cung dự thi, vốn là Quân Vũ thì không muốn nàng tham gia, nhưng là nàng nói nhất định phải mở mang kiến thức một chút phong hoàng cuộc chiến, Quân Vũ cũng chỉ phải đáp ứng nàng, nhưng là nàng trung quy bệnh nặng mới khỏi, hơn nữa đang cùng nàng đối chiến tổng cộng có 3 người, hơn nữa chắc cũng là đến từ cùng thế lực, 3 người này từ vừa mới bắt đầu liền gắt gao vây quanh Luyện Mực nhưng đánh, rất nhiều không đem luyện. Mực nhưng đánh rất xuống đại, không bỏ qua thế trong lúc nhất thời luyện mực nhưng đánh là ngàn cân treo sợi tóc mắt thấy nàng tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm quân vũ không nhịn được chân mày cau lại quân vũ ca ta muốn đi cứu tỷ tỷ của ta trong sàn chiến đấu luyện mực y, y một kiếm đánh bay một vị đối thủ đột nhiên xoay người đối với mình bên người quân vũ đạo ừ được nghe vậy quân vũ khẽ gật đầu tiếp lấy liền thần sắc lạnh lẽo hai bàn tay ánh sáng động một cái trong nháy mắt biến thành tử kim sắc Cút ngay cho ta. Khẽ quát một tiếng, quân vũ hai tay đột nhiên mở ra, tay trái che chở luyện mực ý đi tay phải điên cuồng xoay chuyển, tựa như một cái tử kim đại truy bình thường ngăn đỡ ở trước người đối thủ, một quyền một cái đánh vỡ, nhanh chóng hướng luyện mực nhưng đám người rời đi. Quân vũ tốc độ cực nhanh, đan hoàng bước vận lên sau đó, tựa như một đạo tàn ảnh bình thường thật nhanh tại giữa đài chấp động, căn bản không gặp phải gì đó ngăn trở liền tới đến luyện mực mặc dù trước. Ẩm tiêu tại lúc này chỉ nghe một tiếng vang thật lớn luyện mực nhưng trong nháy mắt bị đánh lui rồi xa mấy chục bước sắc mặt có chút trắng bệ tỳ tỷ ngươi như thế nào đây không có sao chứ nhìn đến luyện mực nhưng bị đánh lui luyện mực y rỉa vội vàng đi tới trước góc chân nàng lo lắng nói muội muội quân vũ các ngươi làm sao tới rồi hả nhìn quân vũ cùng luyện mực y rỉ luyện mực nhưng thần sắc hơi kinh ngạc đạo nghe vậy quân vũ khen nói Đương nhiên là xem lại các ngươi tình huống không ổn a Ai? Ta không việc gì, ba người này thực lực đều rất cường nếu như một trọi một chúng ta tuyệt không sợ bọn họ. Nhưng là, bây giờ ba người bọn họ, chúng ta sợ không phải là đối thủ. Luyện mực nhưng không nhịn được cảm khái nói. quân vũ nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó lạnh lùng nhìn cách đó không xa ba người, nhẹ giọng nói, vậy bọn họ liền giao cho ta chứ? Luyện mực nhưng gật gật đầu. Cùng luyện mực y y nhìn nhau một cái sau, ngay sau đó nói với quân vũ đạo, Ừ, quân vũ, vậy chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nói xong, các nàng hai tỷ mọi người liền cùng nhau hướng chung quanh người dự thi, đánh tới. Quân vũ thực lực như thế nào, luyện mực y y, luyện mực nhưng trong lòng tự nhiên đều rất rõ ràng, đối với quân vũ, bọn họ đều là rất là yên tâm. Bây giờ, đang tiến hành là loạn chiến. Vì vậy trong sân người dự thi căn bản sẽ không quản đối thủ là người nào, chỉ cần là đứng ở bên cạnh mình người xa lạ, đều là địch nhân, luyện mực nhưng rút đi sau đó, trước cùng nàng đối chiến ba người trong nháy mắt đem mục tiêu công kích, chuyển hướng quân vũ. Trưng 806, Phượng rút. Tiểu tử, ta bất kể ngươi là thế lực kia tu giả. Hôm nay gặp ba người chúng ta, ngươi liền tự nhận xui xẻo. Lạnh lùng nhìn quân vũ, đột nhiên chỉ nghe một cái nam tử tóc lam âm trầm nói, nói xong ba người nhìn nhau cười một tiếng, căn bản không cho quân vũ lúc nói chuyện gian liền vọt tới, quân vũ liên tục cười lạnh, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh, đoàng đoàng đoàng hướng về phía ba người, quân vũ vừa lên tới trực tiếp vung tử kim quả đấm nhanh đón, từng đạo tử kim quan ảnh, tựa như từng viên đại truy bình thường tản nhận hướng ba người lập tới. Ba người bọn họ thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng xa xa không phải quân vũ đối thủ. Quân vũ một quyền vượt mười ngàn pháp, tử kim quả đấm tan biến hết thảy, gì đó lưỡi đao, kiếm mang, tất cả đều pha thoái, đánh ba người lông bút không lực chống đỡ. Không được, tốt thực lực đáng sợ, người này tốt quỷ kế. Cảm nhận được quân vũ cường đại, đột nhiên chỉ nghe ba người một cái ánh mắt âm lãnh nam tử kinh hô. Chúng ta mau lui ra, dưới mắt trong sân đã không có bao nhiêu người rồi. Chắc hẳn trận đầu cũng mau kết thúc, chúng ta không cần phải cùng hắn tranh phong. Chỉ có chúng ta kiên trì nữa một hồi liền có thể. nghe vậy, trước nói chuyện nam tử tóc lam kia vội vàng nói, nói xong, hai người khác tàn nhẫn gật gật đầu, liền muốn hướng nơi khác thối lui, muốn tránh quân vũ phong mang. Nhưng là, quân vũ sẽ để cho bọn họ như nguyện sao. Rất hiển nhiên không biết. Như vậy liền đi, há không đáng tiếc. Cười lạnh một tiếng, quân vũ đống nhiên xuề tay phải ra, Nhất thời đánh ra một đạo bàn tay vô hình, trực tiếp đem ba người vững vàng định trụ. Đáng ghét, mau thả chúng ta ra. Đột nhiên cảm thấy tự mình di động không được, trong lòng ba người rung một cái, trong nháy mắt kinh khủng la lên. Quân vũ cười lạnh một tiếng, đạo, thả ra ngươi môn. Ta ha chẳng phải là nhiều hơn ba cái đối thủ. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không, sư ca ta hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy quân vũ thần sắc lạnh lùng. Ba người bọn họ thật sợ sẽ bị đào thải, không nhịn được uy hiên nói: "Ồ, người sư ca rất mạnh sao?" Nghe vậy, Quân Vũ trong lòng hơi động, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia khắc thường đạo. "Ừ, đương nhiên, sư ca ta được đặt tên là Phượng Triều ca, chính là để bắt trọng thiên phượng giúp người thứ nhất." Nam tử tóc lam thành thực nói, nói tới Phượng Triều ca ba chữ kia thời điểm, chỉ thấy ba người trong mắt đồng loạt né qua một tia hâm mộ, một tia kính nể. Phượng chiêu ca. Phượng rút. Nghe vậy quân vũ trên mặt, hơi kinh hãi. Phượng rút, hắn thật giống như nghe nói qua, tại tầng thứ 8, là nhất lưu trong thế lực, không thể khinh thường một dòng lũ lớn. Nhưng những này đối với quân vũ mà nói, đều không trọng yếu. Phượng rút sao? Quân vũ nghĩ tới đây, đông nhiên nhẹ nhàng lên tiếng nói. Như thế? Sợ chưa? Nhìn quân vũ chậm chạp không nói lời nào, nam tử tóc làm cho là quân vũ sợ không nhịn được có chút đắc ý nói. Sợ. Nghe vậy, quân vũ trong nháy mắt quá dị khỏe miệng một phát. Ba người đàn ông nghe vậy, trong nháy mắt mặt liền biến sắc, bởi vì bọn họ theo quân vũ trên mặt thấy được sát ý, mà liền tại bọn họ ba người chuẩn cùng nhau cầu xin tha thứ lúc. Đồng nhiên, một tiếng dị thanh truyền tới. hừ Thật sao? Thà bọn họ. Ta vòng qua ngươi, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đột nhiên. Chỉ nghe quân vũ sau lưng trong nháy mắt truyền đến một đạo không tình cảm chút nào thanh âm. Sư ca. Nghe được thanh âm sau, nam tử tóc lam ba người trong nháy mắt mừng rỡ nói. Hử. Nghe vậy, quân vũ thần sắc trầm xuống, chậm rãi nhìn về phía sau, rất nhanh chỉ thấy một đạo ngạo thế thân ảnh, xuất hiện ở trong mắt của hắn. Đây là một cái không gì sánh được anh vĩ nam tử, hán tướng mạo anh Tuấn Lạ Thường, ba nghìn tóc dài tán ở đầu vai. Người mặc một bộ cao quý trưởng sam màu và nóng, trên trán lộ ra vô tận ngạo khí, sắc mặt lãnh lạo, trong ánh mắt lóe lên vô tận ánh sáng, đứng yên lặng hư không, tựa như một cái con trai của trời cao. Ngươi chính là Phượng Triều Ca. Nhìn trước mắt anh Vĩ Nam Tử, quân vũ sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó, chỉ thấy khỏe miệng của hắn động một cái, đột nhiên móc ra một vệ tà tà nụ cười, đạo, nói thật, ta thật muốn nhìn ngươi một chút. Ngươi có thế để cho ta như thế nào hối hận? A, không muốn. Nói xong, chỉ thấy quân vũ ánh mắt lạnh lẽo, tay phải đột nhiên vung lên, một đạo tử kim cự trường, đột nhiên tạo thành, trong nháy mắt liền đem nam tử tóc lam ba người đánh bay ra ngoài, tàn nhẫn ngã ở chiến đài ở ngoài. Lớn mật, ngươi tìm chết. Nhìn đến quân vũ thật không ngờ không nhìn chính mình, quả nhiên ở trước mặt mình đem chính mình mấy vị sư đệ đánh bay, phượng giúp người thứ nhất phượng triều ca nhất thời sắc mặt giận dữ, nếu ngươi đào thải bọn họ, như vậy ngươi phải đi cùng bọn họ đi. Nói xong, chỉ thấy Phượng Triều Ca thần sắc lạnh lẽo, hai tay đột nhiên huy động, nhanh chóng không gì sánh được hướng Quân Vũ, đánh ra một đạo màu vàng lóng chớp sáng. Hừ, đào thải ta? Ngươi có thực lực đó sao? Quân Vũ lạnh rên một tiếng, hai tay tử kim quang chợt lóe, nhất thời chỉ thấy một đạo tử kim chớp sáng, theo tay phải hắn trong lòng bàn tay bay ra. Hướng màu vàng nóng chớp sáng nên đón. Ẩm. Màu vàng nóng chớp sáng cùng tử kim chớp sáng, đột nhiên gặp nhau, lập tức đồng loạt nổ tung lên, một cỗ kinh khủng tan biến lực, phóng lên cao, có thể dùng chung quanh rất nhiều nẻ tránh không kịp thần thoại hoàng giả trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, mà quân vũ cùng Phượng triều ca hai người cũng là bị cường đại lực phản chấn, mỗi người thối lui ra hết mấy bước. Phượng giúp người thứ nhất, quả nhiên lợi hại. Thực lực quả nhiên sâu không lường được. Sau một kích, Quân Vũ trong lòng cả kinh nói: "Hử? Không nghĩ tới ngươi lại có mạnh như vậy thực lực. Ngươi là người nào?" "Là xuất tử thế lực kia." Phượng Triều Ca thần sắc hơi rung, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc nói: "Ta sao?" Nghe vậy, Quân Vũ đong nhiên khoe miệng kéo nhẹ đạo: "Ta cái gì cũng không phải, chỉ là một bang phái nhỏ, gọi là Vũ Cung." "Vũ Cung?" Phượng Triều Ca thần sắc hơi kinh ngạc, hiển nhiên, Vũ Cung danh tự này Chưa hắn nghe đều chưa có nghe nói qua, tiếp lấy liền nghe hắn thanh âm lạnh lùng nói, được rồi, ta bất kể ngươi này vũ cung là mặt hàng gì, ngươi hôm nay nếu đối địch với ta như vậy, ngươi liền muốn chịu đựng ta lửa giận. Nói xong, chỉ thấy phượng triều ca ánh mắt biến đổi, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt thế khí tức, trong tay phải kim sắt chật lóe, sau một khắc chỉ thấy một cái vàng rồng trường kiếm, trong nháy mắt nơi tay, trường kiếm huy động, hỗn loạn sơn hà. Sắc bén lưỡi kiếm, hàn quang lóe lên, từng đạo lẫm liệt khí tức, phún ra ngoài, mang ra khỏi từng đạo lệ phong. Ông. Đột nhiên, ngay tại Phượng Triều Ca cần phải huy kiếm chém về phía quân vũ thời điểm, chỉ nghe một đạo đột đột, đột nhiên tại trong sàn chiến đấu vang lên, nhất thời để cho Phượng Triều Ca động tác cứng ngay tại chỗ. Cái này tiếng chuông chính là trận đầu kết thúc tượng trưng, tiếng chuông vừa vang lên, tất cả mọi người đều cần phải dừng tay bất luận kẻ nào đều không có thể tiếp tục chiến đấu, nếu không, đem sẽ bị đuổi ra ngoài. Hừ, tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, bất quá tại tiếp theo tỉ đấu chung, tốt nhất không nên để cho ta gặp phải ngươi, nếu không. Hừ. Lạnh Lung nhìn Quân Vũ, Phượng Triều Ca tức giận hừ một tiếng, bất đắc gi thu hồi trong tay trường kiếm, hung ác trợn mắt nhìn Quân Vũ liên mắt, ngay sau đó hướng xa xa đi. Tiếng chuông vừa vang lên, cần phải ngừng chiến. Không có người có thể vi phạm, cũng không có ai dám vi phạm. Nghe vậy, quân vũ cũng là lộ ra vẻ sắc ý. Trường 807, trận thứ 2. Tiếp lấy quân vũ liền hừ nhẹ một tiếng, xoay người hướng luyện mực ý để đám người phương hướng đi. Phong hoàng cuộc chiến trận đầu theo tiếng chuông vang lên, hoàn toàn kết thúc, giờ phút này, vẫn ở lại trong sân liền có thể lên cấp, không ở tại chỗ Trung chính là đào thải ra khỏi cục. Rồi mắt nhìn, bây giờ vẫn còn đứng ở trong sân người dự thi, đã chưa đủ 3000 người rồi, trận đầu luận chiến, có thể dùng người dự thi ước trường giảm nhanh hơn một nửa, như vậy cũng có thể thấy được trận đầu cạnh tranh là bực nào kịch liệt. Các ngươi đều không sao đi, đi tới mấy người bên cạnh, Quân Vũ hơi hơi mắt liếc luyện mực nhưng ngay sau đó hướng về phía mấy người khác đạo. Chúng ta không việc gì. Luyện mực Yi Yi vớt tay hơi lắc, thanh âm tựa như thiên dự vào đạo, "Đứng rồi, Quân Vũ ca." mới vừa cùng ngươi giao thủ đàn ông kia là người nào? hắn khí tức thật tốt cường. đúng vậy, cung chủ. mới vừa nếu không phải mấy người chúng ta tránh né kịp thời, chúng ta thiếu chút nữa đều bị các ngươi chiến đấu sinh ra dư âm đều dung ra chiến đài bên ngoài rồi. quân kỳ cũng lòng vẫn còn sợ hai nói. hắn là tầng thứ tám đứng đầu một trong những thế lực, phượng giúp người thứ nhất, phượng triều ca. quân vũ trần chờ một chút đạo. phượng giúp người thứ nhất mới vừa người kia lại là phượng giúp người. Khó trách, khó trách người kia thực lực mạnh như vậy, nguyên bản vậy mà tầng thứ 8 đứng đầu thế lực người. Nghe quân vũ mà nói, mấy người chố mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời toát ra cái ý nghĩ này. Dừng một chút, chỉ nghe quân vũ lại nói, đúng rồi, mới vừa tại hôn chiến thời điểm, ta phát hiện những người dự thi này trung tồn tại gần 40 đạo khí tức kinh khủng, những người đó hẳn đều là một ít đứng đầu thế lực cao thủ. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều dấu giếm thực lực cao thủ, vì vậy tiếp theo tỉ đấu các ngươi nhất định phải không gì sánh được cẩn thận, nếu không khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Ừ, chúng ta biết. Nghe vậy, mấy người đồng thời gật gật đầu nói. Cảm nhận được mấy người trong lòng hơi kinh ngạc, quân vũ há miệng, mới vừa muốn nói gì thời điểm, lúc này, chỉ nghe cửu tiêu trung đột nhiên truyền đến trời lạnh thương thanh âm vì nghiêm kia. Được rồi, trận đầu đại hôn chiến đã kết thúc tiếp theo chính là trận thứ hai, trận này xưng là thế lực tranh bá, chờ chút các ngươi mỗi một sở thuộc thế lực cũng sẽ được đến một cái buổi diễn, sau đó dựa theo buổi diễn mỗi một thế lực phân biệt phái ra một cái cường giả đi ra đối chiến, người thắng lên cấp, người thua đào thải. Ồn oh, ảo, chỉ thấy trời lạnh thương thanh âm vừa dứt, chiến đài chung quanh pháp trận, trong nháy mắt bộc phát ra vô tận quang hoa, quang hoa trận lóe, sau một khắc, mọi người liền đã là thân ở chiến đài ở ngoài. Siu siu. Đột nhiên, mọi người ở đây mới vừa tới chiến đài ở ngoài thời điểm, chỉ thấy không trung trong nháy mắt bay ra rất rất nhiều phù bài, những thứ này phù bài chớp động kia sáng kỳ dị, phảng phất có linh tính bình thường mỗi một người đều chính xác không có lầm bay đến mỗi cái thế lực tu giả trong tay. Vũ Cung, thứ 1402 tràng. Nhẹ nắm trong tay phù bài, quần vũ khẽ đọc đạo. Sau khi đọc xong, mấy người nhìn nhau một cái, cũng không có nói gì nhiều ngay sau đó cùng nhau hướng khô lâu đế vương còn có hắc ý đi quần áo trắng bọn họ trô ở phương hướng đi. Tại phong hoàng cuộc chiến bên trong, cơ hồ tuyệt đại đa số thế lực đều là chỉ có một cái người dự thi, những người tu này tại trải qua trận đầu loạn chiến sau đó, rất nhiều đều là trực tiếp bị loại bỏ rồi, vì vậy, lúc này có khả năng tiến hành thuận lợi đợt thứ 2 tranh tài thế lực, đã chưa đủ 3.000 số rồi. Mà bây giờ, Vũ Cung chính là tổng cộng thứ 1402 tràng, đây cơ hồ là xếp hạng cuối cùng, nếu muốn đến phiên bọn họ, nhất định phải chờ một đoạn thời gian thật lâu, vì vậy, mấy người dĩ nhiên là phải trở về xem cuộc chiến trong vùng một bên xem cuộc chiến vừa trở. Chủ nhân, các ngươi mới vừa đều không có bị thương chứ? Mấy người mới vừa trở lại xem cuộc chiến khu, chỉ nghe quần áo trang mấy người liền vội vàng quan tâm nói. Không có. Quân Vũ mấy người nhìn nhau một cái, ngay sau đó nhún vai một cái đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống quá tốt không nghĩ đến mấy người các ngươi quả nhiên tất cả đều lên cấp này thật là có chút ra ngoài ta dự liệu à Hồng Y Di Thần sắc hưng phấn nói bây giờ chúng ta vũ cùng người dự thi tương đối nhiều đây đối với chúng ta tiếp theo tranh tài nhưng là phi thường có lợi ừ bất quá đại gia cũng không thể xem thường ta nghĩ các ngươi cũng hẳn thấu hiểu rất rõ có khả năng tại loạn chiến trung thắng được tu giả Không có chỗ nào mà không phải là cực mạnh người, cho nên tiếp theo chủ nhân các ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận, bởi vì càng về sau, tranh tài càng là kịch liệt, càng là chật vật. Bên cạnh, nghe Hồng Y mà nói, khô lâu đế vương đống nhiên đối với quân vũ mấy người dàn dò. Nghe vậy, quân vũ mấy người không khỏi là hơi hơi thở ra một hơi, thần sắc ngưng nhưng. Mới vừa trải qua trận kia loạn chiến, sợ rằng không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn loạn chiến kịch liệt trong đó vô luận là cái nào tuyển thủ đều là đại biểu một loại cực hạn chiến lược tại dạng này một trong đám người có khả năng chiến đến cuối cùng cái nào lại sẽ là người yếu đúng rồi chủ nhân mới vừa nghe được trời lạnh thương tuyên bố này trận thứ hai được đặt tên là thế lực tranh bá không biết chúng ta vũ cùng là thứ mấy chẳng hơi hơi nhìn mấy người lướt mắt khô lâu đế vương đột nhiên lại hướng về phía bên người quân vũ nữ khí cung kính nói nghe vậy hồng y chân mày cau lại vội vàng hỏi, đúng vậy, chủ nhân, mới vừa một cao hứng thiếu chút nữa quên hỏi, chúng ta vũ cung là thứ mấy chẳng a? Sớm đây, lần này chúng ta vũ cung xếp hạng phía sau cùng. Nghe vậy, quân vũ thanh âm bình thản nói, xếp hạng cuối cùng. Quân áo trắng nhướng mày một cái, lập tức tiếp lời tới đạo, nói chuyện cũng tốt, đã như thế, chúng ta liền có thể xem trước một hồi thế lực khác tu giả thực lực. Ừ, không tệ. Một bên. Hồng Y hơi hơi trầm ngưng chỉ chốc lát, ngay sau đó nói tiếp, chờ một chút, trận đấu bắt đầu thời điểm, chủ nhân, các ngươi nhất định phải cẩn thận đi quan sát. Nghe vậy, quân vũ mấy người khẽ gật đầu. Trận thứ hai thế lực tranh bá, đây chính là bất đồng thế lực ở giữa thị đấu, có tốt như vậy một cái cơ hội, có thể thưởng thức đi xuống tự bất đồng thế lực trẻ tuổi trí cường giả ở giữa chiến đấu, cho dù Hồng Y và bọn họ không nhắc nhở. Quân vũ mấy người bọn họ chỉ sợ cũng phải đi nghiêm túc đi quan sát. Thế lực tránh bá, vòng thứ nhất, lục tiên giúp quyết chiến Sơn Hải Cung, hiện tại mời song phương mỗi người đi ra một người, tiến hành quyết đấu. Ngay tại quân vũ đám người trò chuyện thời điểm, trong bầu trời, đột ngột vang lên trời lạnh thương kia không gì sánh được uy nghiêm lời nói. Siêu siêu! Trời lạnh thương thanh âm vừa dứt, theo xem cuộc chiến trong vùng trong nháy mắt bay ra hai đạo khí tức cường đại thân ảnh. Hai người tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ liền tại một cái nháy mắt gian, bọn họ liền đã đều là đi tới trong sàn chiến đấu. Lục tiên rút, tiên thí thiên, sơn hải cung, biển cao ngạo. Trong sàn chiến đấu, tiên tĩnh nhìn với nhau, hai người thần sắc đều là không gì sánh được bình tĩnh, không hẹn mà cùng báo ra mỗi người tên cùng với sở thuộc thế lực danh sưng. Hai người báo danh xong số, đột nhiên. Ông. Đột nhiên, chống không trong hư không một tiếng nặng nề mà khoáng đạt tiếng chuông đột nhiên tự chân trời vang lên, chuyển khắp toàn bộ mây đỏ chiến đài chương 808 cường cường tỷ thí ồn ào tiếng chuông cùng nhau toàn bộ xem cuộc chiến khu đều trong nháy mắt yên tĩnh lại giờ phút này tất cả mọi người tất cả đều là sắc mặt trịnh trọng mắt không hề nháy một cái nhìn về phía trên chiến đài giờ phút này ngay cả trong hư không những thế lực kia chi chủ cũng không khỏi hơi hơi chuyển động xuống Bọn họ kêu tiêu ngạo đầu, nhìn về phía trong sân. Trên chiến đài, đột nhiên nghe được tiếng chuông, hai người kia nguyên bản bình thản không sóng trong mắt, trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Tiên thí thiên người mặc một bộ quần áo trắng, đầu đội tử ngọc quan, thác eo bạch ngọc mang, một đôi lông mày nghiêng cắm vào tóc mai, làm cho người ta một loại anh vũ bất phàm cảm giác, hắn tay trái nắm chặt một cái thanh phong trường kiếm, quanh thân vẩn quanh nhàn nhạt núi kiếm. So sánh với tiên thí thiên anh vũ, Biển cao ngạo chính là lộ ra tương đối lãnh nạo, chỉ thấy hắn một bộ lam bào, ba nghìn tóc dài tùy ý tán ở đầu vai, đón gió cung động, làm cho người ta một loại phiêu giật cảm giác. Sau lưng của hắn nghiêng cắm một thanh trường đao, cả người tựa như một tòa như băng sơn, tản ra vô tận dùng mình. Mời, hai người thân thể hơi cong, vẻ mặt nghiêm túc lẫn nhau thi lễ một cái. Sau khi làm xong những việc này, chỉ thấy bọn họ ánh mắt đồng loạt lạnh lẽo, sau một khắc. Trong nháy mắt biến thành hai đạo ánh sáng, nhanh chóng không gì sánh được hướng đối phương phong tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai người trong nháy mắt chiến với nhau. Trong sân, vô luận là tiên thí thiên vẫn là biển cao ngạo, hai người đều là mỗi người thế lực người thứ nhất. Vì vậy, theo đại chiến ngay từ đầu, giữa hai người đấu tranh, chính là không gì sánh được kịch liệt. Thế lực tranh bá, một vua này không gì sánh được mấu chốt, hắn cơ hồ quan hệ toàn bộ phong hoàng cuộc chiến chiến cuộc. Vì vậy, Tiên thí Thiên hai người từ đầu chí cuối đều là không gì sánh được cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Bịch bịch. Hai người thân ảnh lóe lên, kinh khủng quyền ảnh điên cuồng đấu lấy, tốc độ bọn họ nhanh chóng không gì sánh được, trong nháy mắt, liền đã là giao thủ mấy trăm hiệp, trong cả sân cơ hồ đều là bọn họ tàn ảnh. Tiên thí Thiên cùng Biển Cao ngạo hai người chiến lực cực mạnh, tại trải qua ngắn ngủi dò xét sau đó, song phương đều là triển lãm ra chiến lực mạnh nhất trong sàn chiến đấu hai đạo tuyệt thế vô cùng khí tức tựa như thông thiên thần trụ bình thường quậy đến phong vân đều động nhất đao ngạo thiên trong chiến trường biển cao ngạo tóc tung bay tay phải đột nhiên rút ra trường đao cả người khí tức đột nhiên biến đổi lạnh giá vô biên đao khí tựa như một cơn bão bình thường ngang qua toàn bộ trên chiến đài nhất đao chém ngang mà ra hùng hồn đao khí như trường hạ bình thường cuồn cuộn tới lẫm liệt sát ý lượn lờ cửu thiên thật là đáng sợ nhất đao Xem cuộc chiến trong vùng, nhìn biển cao ngạo kinh khủng này nhất đao, cựu thiên thần long không nhịn được kinh ngạc nói. Mặc dù cách chiến đài rất xa, thế nhưng cựu thiên thần long lại như cũ có khả năng mơ hồ cảm nhận được lưỡi đao chung sát ý. Ừ, một đao này xác thực rất khủng bố, sơn hải cung tại tầng thứ 8 xếp hạng muốn hơn xa lục tiên rút, xem ra trận này, hẳn là không có bất ngờ. Khiếp mắt nhìn trong sân, quân vũ ngự khí thanh đạm đạo. nghe vậy. Quân kỳ mấy người đều là ngưng trọng gật gật đầu, gắt gao nhìn trong sân, mấy người tại trong lòng đều là không nhịn được ảo tưởng, nếu là mình đối mặt một đao này thì như thế nào, nhưng là nghĩ đến cuối cùng, mấy người tâm đều là không nhịn được chầm xuống, bởi vì bọn họ cũng không có nắm chắc tất thắng. Lúc này, tại bọn họ trong mấy người, vẫn có khả năng bảo trì chấn định chỉ có quân vũ rồi. Biển cao ngạo một đao này tuy mạnh, thế nhưng tại quân vũ nhưng trong lòng cũng là không tệ mà thôi. Căn bản không có uy hiếp. Các ngươi mau nhìn, đối diện người kia muốn ra tay. Đột nhiên, ngay tại mấy người đều tại trầm tư thời điểm, quần áo trắng lên tiếng nói. Nghe được quần áo trắng mà nói, mọi người thần sắc thu lại, vội vàng hướng trong sân nhìn. Thanh phong trảm. Trong sân, chỉ nghe tiên thí thiên một tiếng quát to, trên người nhất thời bổ phát ra vô tận mũi kiếm, tay phải khẽ nhúc nhích, trường kiếm dơ cao, lạnh giá kiếm quang như một cái màu trắng bạc trường liên bình thường vờn quanh người. Tiên thí thiên chân trái nhảy tới một bước, giờ khắc này, tiên thí thiên cả người phảng phất đều hóa thành một thanh tuyệt thế kiếm, một kiếm điên cuồng chém mà ra, một cỗ thông thiên kiếm phong, tựa như một cái màu trắng dài luyện, đột nhiên nghiêng rơi xuống. Và anh, kinh khủng núi kiếm, mang theo sắc bén khí thế, trực tiếp đem vô biên đao khí chia ra làm hai, vô biên đao mang cùng núi kiếm, phóng lên cao, tạo thành một cỗ đao kiếm phong bạo. Điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, có thể dùng chung quanh kết giới điên cuồng dung dậy, dường như muốn tan vỡ bình thường cho đến chung quanh pháp trận đột nhiên sáng lên, cổ gió lốc này mới bình ổn lại. Gì đó. Lục tiên giúp vị tu giả này vậy mà chặn lại kinh khủng này nhất đao. Mới vừa hắn quả nhiên tại ẩn giấu thực lực. Xem cuộc chiến trong vùng, hông y y đột nhiên sắc mặt cả kinh nói. Tham gia phong hoàng cuộc chiến những người tu này, tất cả đều là đứng đầu tu giả. Mới vừa biển cao ngạo một đao kia rất hiển nhiên đã đạt đến hoàng cảnh độ cao, vốn là hắn cho là tiên thí thiên là thất bại rồi, không muốn tiên thí thiên quả nhiên cũng mạnh như vậy. Thử! Có ý tứ! Tiên tĩnh nhìn trong sân tiên thí thiên, quân vũ trong mắt nhanh chóng lướt qua một kia ba đậu. Xem ra Sơn Hải cũng phải thua, cái kia kêu, kêu biển cao ngạo, hẳn đã sử dụng ra chiến lực mạnh nhất rồi, mà tiên thí thiên lại vẫn không có sử xuất toàn lực. Lúc này... Khô Lâu Đế Vương đột nhiên nói: "Nghe vậy, quân kỳ không kìm lòng được mí mắt rút ra một hồi, trong lòng nói: Quả Nhiên a, có khả năng tham gia phong hoàng cuộc chiến, không có một cái là người yếu. Được, quả nhiên không hổ là lục tiên giúp người thứ nhất, thực lực quả nhiên quá mạnh, bây giờ đang ở tiếp ta một đao." Trong sân, nhất đao không có kết quả, Biển Cao ngạo lạnh lùng nói một câu, ngay sau đó, vung vậy trường đao, đột nhiên hướng Tiên thí Thiên đánh tới. "Hừ!" đến tốt lắm. Tiên thí thiên lạnh rên một tiếng, trong tay thanh phong nhất chuyển, nuôi kiếm chỉ xéo trời xanh, dưới chân thân pháp vọt lên, trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh. Ầm vang. Đao kiếm đánh nhau, nhất thời phát ra từng tiếng tiếng kim loại vang, hai người bao quanh đao quang kiếm ảnh, theo hai người giao thủ điên cuồng động trạng. Băng tuyết chi đao, đóng băng thiên địa. Biển cao ngạo thần sắc băng hàn, trong tay cuồng đao đổ ngang mà xuống, nhất thời, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đao khí. Tuôn trào ra, dường như muốn đem thiên địa đông đóng lại. Không được. Tiên thí thiên trong lòng cùng chấn, nhìn trước mắt rậm rạp chẳng trịt băng hàn đao khí, lui nhanh liên tục, những thứ này đao khí vô cùng băng lãnh, đao khí bên trong hiện đầy rất nhiều băng hoa, nếu như nếu như bị đánh chúng mà nói, tuyệt đối sẽ đông thành một khối băng nhân. Trong sàn chiến đấu, tiên thí thiên một bên lui nhanh, một bên cuồng vũ trưởng kiếm trong tay, tới xua tan nền đón đao khí, tiên thí thiên lùi gấp. Mà biển cao ngạo nhưng là từng bước ép sát, không chút nào cho tiên thí thiên một tia thở dốc cơ hội. Vèo, Đột nhiên, tiên thí thiên bắt lại một thời cơ, trong nháy mắt lui nhanh đến hơn mười thước ở ngoài, nhìn lần nữa nhào tới biển cao ngạo, tiên thí thiên ánh mắt lạnh giá, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, trong nháy mắt chém tới. Ảm đạm độc cô, một kiếm mất hồn. Mất hồn kiếm pháp, Tiên thí thiên một kiếm xuất ra, chung quanh nhất thời tràn ngập một cô vắng lặng. Thê lương cảm giác, làm người giống như tới thân ở cô độc trong thảo nguyên, không nhịn được tâm hoảng ý loạn. Trường 809, Đao Mang Ẩm Thương mang mũi kiếm, trong nháy mắt chém vỡ rồi băng hàn đao khí, trong nguy cơ, biển cao ngạo vội vàng thu đao về đỡ, hiểm thêm hiểm ngăn cản kinh khủng mũi kiếm. Thế nhưng, mặc dù không có bị thương, biển cao ngạo lại bị tuyệt thế kiếm mang chấn lui ra ngoài. Giết Không cho biển cao ngạo chút nào thời gian thở dốc, tiên thí thiên thân hình động một cái, trực tiếp xông qua. Giết! Mà đồng thời, thân hình ổn định sau đó, biển cao ngạo cũng cả người dùng một cái, hét lớn một tiếng, hướng về phía vọt tới tiên thí thiên, trực tiếp cơ đau nền đón. Mạnh mẽ! Thân ảnh lóe lên, hai người lại lần nữa chèm với nhau, kinh khủng đau mang, mũi kiếm, tràn đầy toàn bộ chiến đài, hai người chiến lực đều là vô cùng cường đại, ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tiến vào trạng thái ác liệt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến đấu này không hổ là ta chỗ mong đợi quả nhiên thật là mạnh a Mặt đầy chấn định nhìn trên sân chiến đấu, quân kỳ bỗng nhiên lên tiếng nói. Đúng a Chỉ bất quá hai người này thực lực xê xích không nhiều, chẳng biết lúc nào mới là phần cuối. đó lấy, luyện mực y y bỗng nhiên lắc đầu thở dài nói. Chắc sắp. Bên cạnh, nghe quân kỳ hai người đối thoại. Quân vũ đông nhiên thần bí nói. Thử, thật sao? Nghe vậy, luyện mực y thì hai người hơi sững sờ đạo. Nghe luyện mực y gì mà nói, quân vũ chỉ là cười khẽ không nói, đưa mắt chậm dài chuyển hướng trên chiến đài. Giờ phút này, đúng như quân vũ theo như lời như vậy, tiên thí thiên hai người chiến đấu thật ra thì đã là tiến vào hồi cuối. Giết! Trong sàn chiến đấu, hai người điên cuồng lẫn nhau mấy chiều, trong nháy mắt liền mỗi người phân tán ra. Hiện tại sẽ để cho chúng ta làm cuối cùng tỷ thí đi, hôm nay ngươi thất bại. Giữa không trung, Biển Cao Ngạo thanh âm lạnh giá tựa như băng thiên tuyết điệp. Ta sẽ không thua. Tiên Tĩnh nhìn Biển Cao Ngạo, Tiên thí Thiên Trần chờ một chút, vẹn vẹn phun ra bốn chữ. Hừ, bại đi. Lạnh rên một tiếng, Biển Cao Ngạo cả người khí tức thu lại, cả người khí tức trong nháy mắt phảng phất biến mất bình thường. Tĩnh Trệ chi pháp. Biển Cao Ngạo ở trong lòng điên cuồng hét lớn một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy biển cao ngạo cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, trên chiến đài cả vùng không gian, tại biển cao ngạo biến mất một khắc kia, phảng phất đều là ngưng kết lại. Trung quanh hết thảy, vô luận là phong thanh, hay hoặc là thanh âm, năng lượng, linh khí, tất cả đều dừng lại, hết thảy hết thảy, vào giờ khắc này, phảng phất đều ngưng lại. Gì đó? Đây là thần thông gì? Xem cuộc chiến trong vùng. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu kinh hoàng. Đúng vậy, tại sao ta cảm giác thời gian thật giống như đều trở nên chậm giống nhau, thật là khủng khiếp. Vào giờ phút này, xem cuộc chiến trong vùng, loại trừ những thứ kia cao cao tại thượng thế lực chi chủ ở ngoài, cơ hồ sở hữu tu giả đều là cho mày, mỗi người rơi vào trầm tư, túi đầu khổ đang suy nghĩ cái gì. Ta biết rồi, đây cũng là trời ban thần thông. Đột nhiên, không biết là người nào giống lớn một tiếng. Trong nháy mắt đang quan chiến trong vùng, đưa tới một phen doanh động. Thần thông. Đây thật là thần thông sao? Cũng sẽ không sai, đây nhất định là thần thông. Quân vũ bên này mặc dù không có người nói chuyện, bất quá theo đại gia trên nét mặt đến xem, cũng có thể nhìn ra, bọn hắn đối với biển cao ngạo này thần thông vô cùng hiếu kỳ. Đại gia mau nhìn, này tiên thí thiên xem ra là phải thua. Mà đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe một vị tu giả hét lớn. Nghe vậy, tất cả mọi người trong nháy mắt từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, hướng trong sân nhìn, tất cả mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến hạ thần thông uy lực. Trong sàn chiến đấu, hết thảy đều là đứng im, giờ phút này, Tiên thí Thiên Phượng phất thành một cái tượng gỗ bình thường tay phải cầm trường kiếm một tia bất động, bây giờ Tiên thí Thiên không thể di chuyển, lúc này chính là biển cao ngạo xuất thủ cơ hội tốt. 3. Đột nhiên một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh, chỉ thấy Tiên thí Thiên xung quanh Ngưng kết không gian đột nhiên nổi lên một kia nho nhỏ gọn sóng, sau một khắc, chỉ thấy một cái kinh khủng bàn tay, đột nhiên xuất hiện ở tiên thí thiên sau lưng. Ai? Thua, xem ra này tiên thí thiên là thua không nghi ngờ rồi. Đúng vậy. Thần thông thật là quá mạnh mẽ, dưới thần thông, người bình thường căn bản không có phản kháng chỗ chống A. Nhìn đến nơi này, xem cuộc chiến trong vùng mọi người nhất thời không nhịn được nghị luận, giờ phút này... Cơ hội tuyệt đại đa số người đều cho là này tiên thí thiên là thua định, nhưng là... Một giây kế tiếp sau đó, bọn họ liền ngây ngẩn. Trong sân, chỉ thấy biển cao ngạo một trường đánh chúng tiên thí thiên thời điểm. Tiên thí thiên chân thân đã sớm không biết đi đâu rồi, ở lại tại chỗ chỉ là hắn tàn ảnh. Nói cách khác, biển cao ngạo đánh lại là tiên thí thiên bong dáng Làm sao có thể? Biển cao ngạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng tràn đầy nồng đậm khiếp sợ. Đúng nhiên Phản phất nghĩ tới điều gì bình thường biển cao ngạo vội vàng hướng một bên lui nhanh mà đi. Nhưng là, đã muộn, bởi vì, trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm lạnh như băng. Vô cực tàn ảnh. Quét quét. Trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số đạo tiên thí thiên tàn ảnh. Không mấy đạo tàn ảnh, u đù đùn kéo đến đánh tới. Ngay tại biển cao ngạo còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền đã bị đánh ra chiến đài ở ngoài. Hồn ào. Tĩnh. Không gì sánh được an tĩnh. Vào giờ phút này, mọi người vẫn thuộc về ngẩn ra bên trong, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thua, biển cao ngạo quả nhiên thua. Không biết qua bao lâu, trong sân đột nhiên truyền tới một tiếng không xác định thanh âm. Chỉ thấy đạo thanh âm này vừa rơi xuống, nguyên bản an tĩnh mọi người trong nháy mắt người một lời ta một lời nghị luận, trong cả sân nhất thời trở nên sôi trào khắp trốn. Thật là đáng sợ. Mới vừa kia đầy trời tàn ảnh, là tiên thí thiên thần thông đi. Nhất định là, chúng ta quả nhiên quên mất tiên thí thiên cũng là nắm giữ thần thông người, thật là thật là làm cho người ta kinh hãi. Cuộc chiến đấu này quả nhiên đặc sắc ga. Nghe người chung quanh nghị luận, quân vũ bên này tất cả mọi người cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ cũng là không nghĩ tới, kết cục vậy mà có thể như vậy, quân kỳ mấy người bọn họ trong lòng mơ hồ cảm thấy, phong hoàng cuộc chiến phía sau khẳng định buổi diễn đều là ngạnh chiến A. Trận đầu, lục tiên giúp thắng. Không biết qua bao lâu, không chung, đột nhiên truyền đến một tiếng uy nghiêm xét xử tiếng. Hiện tại, trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Rất nhanh, trong hư không lại lần nữa truyền tới một tiếng khoáng đạt tiếng Trung, trận đầu tỷ đấu mới vừa kết thúc, rất nhiều người thậm chí còn không có theo trước trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Trận thứ hai tỷ đấu, liền vẫn mở mới. Trận thứ 2 tỷ đấu song phương theo thứ tự là Huyền Thiên Tông cùng Cựu Thiên Thần các. Huyền Thiên Tông chính là tầng thứ 8 xếp hạng thế thứ tư lực, mà Cựu Thiên Thần các chính là xếp hạng trăm tên ở ngoài. Hai người trên lệnh rất nhiều. Tại trang tỷ đấu này chung, Huyền Thiên Tông tu giả cực kỳ cường hãn, đối phương thậm chí ngay cả sử dụng ra thần thông, cơ hội cũng không có, liền bị đánh bại. Tầng thứ hai tỷ đấu sau khi kết thúc, ngay sau đó chính là trận thứ ba, trận thứ tư, trận thứ năm. Trận thứ 5. Thế lực tránh bá, buổi diễn ở giữa phi thường bay rắn chắc, mỗi chàng ở giữa cách nhau bất quá 5 phút, liền bắt đầu rồi cuộc kế tiếp, vì vậy, tỉ đấu tiến hành không gì sánh được nhanh chóng. Thời gian từng giờ trôi qua, tỉ đấu từng cuộc một tiến hành. Chương 810. Mưa bụi Tông. Mà trải qua trận này chàng tỉ đấu sau đó, mọi người phảng phất đều miễn dịch bình thường đối với ở trong chiến đấu các vị thần thoại sử dụng ra một ít kinh khủng thần thông, phát môn đều là không cảm thấy ngạc nhiên. Ở trong lòng mọi người, những thứ kiêng nghịch thiên pháp môn thần thông ra hiện tại bọn họ trong tay, phảng phất đều là chuyện đương nhiên, ngược lại, nếu như bọn họ biểu hiện rất bình thường mà nói, ngược lại là vô cùng kỳ quái. Trong sàn chiến đấu, bóng người lui tới thường xuyên, chung quanh pháp trận không ngừng sáng lên lại chấp hiện, kèm theo tiếng chuông lên xuống, trong hư không cũng là không ngừng phiêu đãng từng tiếng tuyên án tiếng. Thứ ba mươi năm tràng, Tùy Thiên Tông Thắng, Thứ 98 tràng, là thương các thắng. Thứ 153 tràng, phong tuyết môn thắng. Thứ 1008 tràng, thái ớt tông thắng. Nguyệt lạc tinh trìm, đấu chuyển tinh di, thời gian thật nhanh trôi qua, tranh tài còn đang như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Mây đỏ trên chiến đại không, không có phân chia ngày đêm, từ đầu đến cuối đều là ban ngày, vì vậy chư thiên ở giữa tỉ đấu, từ đầu đến cuối không có dừng lại, cho tới giờ khắc này. Nếu như dựa theo bình thường thời gian để tính, bây giờ đã là thi đấu bắt đầu ngày thứ bảy rồi. Nói cách khác, bây giờ, phong hoàng cuộc chiến đã tiến hành suốt một tuần. Nay trong một tuần, mọi người vẫn đều đang không ngừng quan sát chiến đấu, quan sát đến từ bất đồng thế lực cường giả trẻ tuổi đặc sắc tỉ thí, nhưng là lại không có người nào cảm thấy khô khan cùng phiền muộn. Ngược lại mỗi người đều là tràn đầy sức sống, trong sàn chiến đấu, mỗi trận chiến đấu đều là vô cùng đặc sắc để cho mọi người hiểu được vô cùng. Những thế lực này, những thiên tài ở giữa tuyệt kí đều xuất hiện, đủ loại cường đại, thần bí thần thông tầng tầng lớp lớp, cho mọi người mang đến cực sâu ấn tượng. Thần thông cường đại, quả thực là khoáng cổ tuyệt kim. Mọi người đang mong đợi từng cuộc một trận đấu bắt đầu, cuối cùng. Thứ 1401 trang, thiên thương các tháng. Cuộc kế tiếp, mưa bụi tông đối chiến vũ cùng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Mưa bụi tông. Không nghĩ tới đối thủ của chúng ta lại là mưa bụi tông. Chủ nhân, chờ chút ngươi tại tỷ đấu chung, nhất định phải đặc biệt lưu ý đối phương thần thông, mới vừa ngươi muốn thấy được, rất nhiều người đều là thua ở dưới thần thông. Nghe vậy, khô lâu đế vương sắc mặt đột nhiên trở nên có chút quái dị, dừng một chút vội vàng hướng quân vũ dặn dò. Biết, cảm giác khô lâu đế vương ân cần, quân vũ chân mày động một cái, Suy nghĩ một chút mới gật đầu nói, ta sẽ chú ý. Nói xong, quân vũ liền nghiêm mặt, liếc nhìn chiến đài, ngay sau đó nhanh chóng đứng dậy, dưới chân thần quang trôi lơ lửng, vừa sải bước ra, thân ảnh trong ánh lấp lánh, liền đã đi tới trong sàn chiến đấu. Thử! Vị này chính là vũ cung người thứ nhất sao. Thật là tốt vận khí người A. Không sai A, chỉ là không biết hắn có hay không cái kia phúc khí A. Xem cuộc chiến trong vùng. Chỉ thấy quân vũ vừa mới hiện thân, chung quanh nhất thời vang lên từng mảng từng mảng tiếng nói nhỏ. Vẫn khí tốt. Dưới trận mọi người tiếng nghị luận mặc dù không lớn, thế nhưng quân vũ vẫn có khả năng nghe rất rõ. Nghe được mọi người kia chẳng biết tại sao lời nói, quân vũ không khỏi nhướng mày một cái, trong lòng âm thầm đạo, này sao lại thế này? Chính do dự gian. Đông nhiên. vèo, Một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, đột nhiên từ đằng xa bay tới tựa như tiên nữ bình thường rơi vào trong sân, nữ nhân không nghĩ đến quân vũ ca đối thủ lại là nữ nhân. bên ngoài sân chỉ thấy cái này thân ảnh màu trắng mới vừa xuất hiện, luyện mực y lì liền khiếp sợ a. đúng vậy, nữ nhân này chính là mưa bùi tông người thứ nhất. kinh ngạc nhìn trong sân, luyện mực đúng vậy là mặt đầy khiếp sợ. nghe được hai nữ đối thoại, quân kỳ chính là không nói một lời, bất quá hắn trên mặt lại có vẻ khác thường vẻ mặt chợt lóe lên. Bởi vì chỉ có một mình hắn rõ ràng, mưa bủi tông người đàn bà này, cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong sàn chiến đấu, lúc này quân vũ, chỉ là tùy ý liếc nhìn vị giai nhân này, ngay sau đó mở miệng nói, vũ cùng, quân vũ. Mưa bủi tông, tình hình mưa. Mưa bủi tôn nữ tử cũng nhẹ giọng trả lời. Chúng ta bắt đầu đi. Quân vũ ngay sau đó khẽ cười nói. Có thể a Tình hình mưa khí thế cũng không nhường chút nào. Ông. Mà đúng lúc này, trong hư không đống nhiên lại lần nữa chuyển tới tiếng kia nặng nề tiếng chuông, chính là đại biểu bắt đầu tranh tài. Tiếng chuông vừa ra, quân vũ hai người thần sắc thu lại, trong nháy mắt trở nên trịnh trọng mà bắt đầu, tình hình mưa cô nương, xin mời. Nhìn cách đó không xa tình hình mưa, quân vũ khe nói, quét. Nghe quân vũ mà nói, tình hình mưa cũng không nói nhiều, như ngọc tay phải rỗi một cái, nhất thời trong tay xuất hiện bình thường bạch ngọc mảnh nhỏ kiếm. Tiên kiếm quyết, lạnh lùng nhìn quân vũ, tình hình mưa khẽ kêu một tiếng, dáng người như yến bình thường khinh vũ trường kiếm, nhanh chóng hướng quân vũ đâm tới. Tình hình mưa dáng người linh động không gì sánh được, kiếm pháp càng là nhẹ nhàng, một kiếm đâm tới, im hơi lặng tiếng, nước chảy mây trôi, làm người rất khó tìm ra một chút kẽ hở. Khiếp mắt nhìn tình hình mưa đâm tới, quân vũ thần sắc không thay đổi, cả người tựa như gương mẫu bình thường ưỡn thẳng đứng ở trong sân cho đến tình hình mưa mảnh nhỏ kiếm cần phải đánh chung chính mình thời điểm, hắn mới đột nhiên động. Cơ thể hơi hơi nghiêng, khéo léo tránh thoát này ác liệt một kiếm, đón lấy, chỉ thấy tay phải hắn thật nhanh hóa thành hai ngón tay, đột nhiên hướng thân kiếm gõ mà đi. Ấm vang, cũng không biết quân vũ có thể dùng gì đó kỹ xảo, chỉ thấy hắn hai ngón tay đánh vào trên thân kiếm, vậy mà phát ra một trận kim loại đánh nhau thanh âm, quân vũ chỉ lực rất mạnh, một chỉ đi xuống. Tình hình mưa trường kiếm trong nháy mắt bị bắn ra ra ngoài. Quét quét. Một đòn không trúng, tình hình mưa hơi hơi sau khi khiếp sợ, lần nữa hướng quân vũ đánh tới. Thấy vậy, quân vũ khẽ mỉm cười, chân đạp đan hoàng bước, bắt đầu nghiêm túc cùng tình hình mưa dây dưa đấu. Vốn là quân vũ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thế nhưng, thông qua này nháy mắt giao thủ, quân vũ đã là phát hiện, kia là không có khả năng. Vị này kêu tình hình mưa nữ tử, thực lực rất mạnh. Quân Vũ trong lòng thậm chí cảm thấy nàng chiến lực cũng sẽ không so với mới vừa rồi những cái được gọi là thế lực thiên tài sai. Len ken len ken. Lúc này Quân Vũ vẫn sử dụng hai ngón tay tại cùng tình hình mưa tranh đấu, chỉ bất quá bất đồng là Quân Vũ ngón tay đã hóa thành tử kim vẻ. Tử kim ngón tay, tựa như một thanh vũ khí sắc bén bình thường vô cùng linh hoạt, không ngừng cùng tình hình mưa mảnh nhỏ kiếm tranh phong, phát ra từng tiếng tiếng kim loại thanh âm. Cho tới giờ khắc này. Thật ra thì hai người vẫn đều là đang thử thăm dò đối phương, đều là không có sử xuất toàn lực. Thật là mạnh chỉ lực, ta bạch ngọc tế nhuyễn kiếm vậy mà đều có thể đối kháng. Xem ra thực lực ngươi không kém chính là, đang ẩn nút. Tình hình mưa trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Hừ, tốt nếu ngươi muốn ẩn nút, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể ẩn nút đến khi nào. Tình hình mưa ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại lần nữa đánh giết mà đi. Tình hình mưa kiếm pháp, phiêu giật không gì sánh được, động tác một ta mà thành, cơ hồ không có một kia dừng lại. Lần này bởi vì nàng là muốn bước ra quân vũ thực lực chân thật, cho nên kiếm pháp quy lực, so với trước kia mánh liệt gấp mấy lần. Len ken len ken, bạch ngọc thế nhuên kiếm, thật nhanh chớp động, từng đạo yên lặng kiếm quang, tựa như từng cái ngân liên bình thường điên cuồng theo trên thân kiếm bay ra, sắc bén kiếm mang, tràn đầy chung quanh hư không, như mưa rơi bình thường đánh tới. Trường 811, mưa to mưa như chút nước. Giờ phút này, quân vũ có thể rõ ràng cảm ứng được, tình hình mưa kiếm pháp so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều, ác liệt rất nhiều, dần dần hắn cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, hơn nữa hai ngón tay gian, cũng bắt đầu hơi hơi hiện lên đầu. 3.000 kiếm quyết. Tình hình mưa khép kêu một tiếng, kiếm trong tay quyết uy lực so với trước kia càng sâu. Một kiếm chém ra, 3.000 đạo bảy thước kiếm mang, phun ra. Điên cuồng quét về phía quân vũ, đáng sợ mũi kiếm, mang theo một cố lẫm liệt dùng mình, sông năng tới, liên tục không dứt. Thế vậy, quân vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, hai tay thể động, thật nhanh ngăn cản mũi kiếm, thân hình liên tục né tránh, ngàn cân treo sợi tóc. Trận mưa này sương mụ tông người thứ nhất, quả nhiên lợi hại A. Đúng vậy, kiếm pháp này thật là ác liệt A. Bên ngoài sân, nhìn quân vũ bị đánh cơ hồ không có sức đánh trả. Mọi người không nhịn được nghị luận. Cung chủ, tại sao có trả hay không tay? Mà lúc này, quân kỳ lại sắc mặt có chút nóng nảy đạo. Yên tâm đi, chủ nhân tự có chừng mực. Khô lâu đế vương híp mắt một cái đạo. ầm vang. Trong sàn chiến đấu, quân vũ hai người không ngừng đánh nhau lấy. Thân ảnh biến đổi, trên trời trên đất khắp nơi đều là hai người tàn ảnh. Tình hình mưa kiếm chiêu càng ngày càng mạnh, sắc bén kiếm mang, trà ngập hư không. Quân vũ tỉnh cảnh mặc dù nhìn như nguy hiểm, thế nhưng những thứ này kiếm mang nhưng đều là bị hắn khéo léo tránh ra. Lại còn không hoàn thủ, tốt ta ngược lại muốn nhìn một chút tiếp đem chiêu này ra, ngươi như thế nào chẳng. Nhìn quân vũ từ đầu đến cuối không chịu suất lực, tình hình mưa nhất thời một trận tức giận, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại bị khinh thị cảm giác đục nhã. Thiên nhân kiếm phác, tình hình mưa khép kêu một tiếng, cả người nhất thời bay lên trời. Trên người bột phát ra một khổ khí tức kinh khủng, một bộ quần áo trắng theo gió lung lay, tóc dài tung bay, ánh mắt cao ngạo, cả người tản ra thánh khiết khí chất, tựa như bao quát chúng sinh cựu thiên tiên nữ bình thường. Thiên nhân kiếm pháp, thứ thứ nhất, mưa to mưa như chốt nước. Rào. Tình hình mưa một kiếm này vũ động, trong hư không, nhất thời truyền đến một trận tiếng vỡ vụt vang, vô cùng vô tận bạch ngọc kiếm mang, phảng phất đánh nát hàng rào không gian. Đột nhiên tự kiểu thiên rủ xuống. Dâm dạp chẳng trịt kinh khủng kiếm mang, ùn ùn kéo đến đánh tới, cuối cùng biến thành một cái thông thiên kiếm ảnh, theo trong chín ngày thẳng chém mà tới. Thực lực này, thật là đáng sợ. Đúng vậy, thần thông lại vừa là thần thông, thật là lợi hại a. Lại vừa là một cái nghịch thiên chi tại a. lần này có trò hay để nhìn, bây giờ ta thật là có chút hiếu kỳ, lần này phong hoàng cuộc chiến, đến cùng ai sẽ cuối cùng thành hoàng đây bên ngoài sân, chư vị tu giả rối rít nghị luận, có đang vì tình hình mưa cường đại khiếp sợ, mà có thì là mặt đầy xem cuộc vui thần thái, thậm chí còn nhiều hứng thú đàm luận lên lần này phong hoàng cuộc chiến cuối cùng người thắng rồi. Sư phụ, sư tỷ thật là rất lợi hại, ta xem trong sân người kia căn bản cũng không phải là sư tỷ đối thủ sao? Xem cuộc chiến trong vùng gian một nơi, chỉ thấy một vị người mặc màu tím la quần nữ tử, đột nhiên vui vẻ nói, quần tím nữ tử tướng mạo tuyệt đẹp. Tươi đẹp răng trắng, nhàn nhạt cười một tiếng, bên mép lộ ra hai giống như nho nhỏ má lún đồng tiền, rất là mê người. Không, người thiếu niên kia tuyệt không đơn giản, không biết có phải hay không là ta hảo giác, ta cuối cùng cảm thấy hắn cũng không có sử dụng ra thực lực chân chính. Nói chuyện là một vị cung trang nữ tử, nữ tử người mặc một bộ bóng tím quần áo, đầu kéo phượng kế, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển lộ ra vô tận cao quý khí. À, không thể nào điều này sao có thể sao? cô gái quần áo tím kinh hãi nói, hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn mở to đại. nghe vậy, cung trang nữ tử cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, khuyết mắt nhìn trong sân tỷ đấu, tuyệt đẹp trong mắt, dần dần toát ra từng tia ngưng trọng thần sắc. hư, hiện tại ta nhìn ngươi, còn thế nào ẩn giấu thực lực? mà ở trong sân, lạnh lung nhìn quân vũ, tình hình mưa trong lòng lạnh rên một tiếng. mà lần này. Quân vũ lần nữa đối mặt tình hình mưa tiên nhân kiếm pháp, hắn tự nhiên thì sẽ không tại tiếp tục tránh né. Trung quy, hắn cảm thấy đã để cho quá nhiều. Nếu không tránh được, kia, cũng chỉ có đánh lại. Nhất niệm đến đây, quân vũ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, khiếp mắt tĩnh nhìn chặt chém tới cự kiếm. Hai chân nhất thời hơi hơi tách ra một điểm, hai chân bên trong nguyên lực phun trào, tựa như cắm rễ ở trong đất bình thường không gì phá nổi. Cùng lúc đó, chỉ thấy quân vũ hai tay thần quang chớp động, tử kim thần quang chậm rãi phủ đầy hai cái cánh tay, giáp giáp, thông thiên kiếm ảnh từ không trung chặt chém tới, càng lúc càng nhanh, đột nhiên đánh xuống, cường đại khí tức có thể dùng trong sản chiến đấu trong nháy mắt nhất lên một cỗ cuồng dã phong bạo, vô cùng vô tận kiếm quang toát ra bạch quang trói mắt, tràn đầy toàn bộ chiến đài không gian, để cho mọi người căn bản không thấy rõ trong sản chiến đấu tình hình ầm vang trong sàn chiến đấu pháp trận điên cuồng chớp hiện lên xuống chung quanh kết giới điên cuồng run dậy, phảng phất như nói mới vừa một kiếm kinh khủng thật là mạnh một kiếm thật là đáng sợ một kiếm đây chính là thần thông uy lực cường hãn hồi lâu sau chờ đến hết thể hơi hơi sau khi bình tĩnh mọi người không nhịn được khiếp sợ nghị luận không biết trong sân bây giờ là gì đó cảnh tượng cái kia kêu quân vũ thiếu niên là chết hay là sinh à khó nói Một kiếm này quá đáng sợ, một kiếm hạ xuống, kinh khủng coi như hắn không chết cũng phải trọng thương đi. Ai, sống hay chết chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ, các ngươi mau nhìn, trong sân ánh sáng sắp tàn đi. Vừa nói, mọi người vội vàng hướng trong sàn chiến đấu nhìn, lúc này, chỉ thấy trong sân kiếm quang đã dần dần lăng xuống, bạch quang trói mắt cũng là chậm rãi tiêu tan ra đến, rất nhanh, toàn bộ trong sàn chiến đấu cảnh tượng, lần nữa mà rõ ràng phơi bày ở trước mặt mọi người gì đó này làm sao có thể trời ơi ta nhìn thấy gì ta hoa mắt nhất định là hoa mắt này quá không tưởng tượng nổi xem cuộc chiến trong vùng làm trong sàn chiến đấu bạch quang hoàn toàn tiêu tan sau đó mọi người nhất thời truyền đến một chàng kêu lên tiếng nhìn trong sàn chiến đấu cảnh tượng toàn bộ xem cuộc chiến khu đều là hoàn toàn sôi trào lên từng trận kinh ngạc tiếng kinh hô liên tiếp hừ dùng cái này đồng thời Trong hư không đột nhiên truyền tới một trận tiếng kinh ngạc khó tin, vào giờ phút này, ngay cả ngồi cao trong hư không những thế lực kia chi chủ môn trong mắt, cũng đều nổi lên vẻ kinh ngạc. "Ha ha, ta đã nói rồi, chủ nhân ta lợi hại như vậy, làm sao có thể sẽ bị tùy tiện đánh bại đây." Xem cuộc chiến khu hơi nghiêng, quần áo trắng nhìn đến trên đài tình cảnh, nhất thời cười to lên đạo. Những người khác cũng đều dối rít lộ ra vui vẻ liên tâm thần sắc. Mà giờ khắc này, ngay tại trong sân chỉ thấy một thanh toàn thân lóe lên bạch ngọc vẻ to lớn trường kiếm nhẹ nhàng trôi nổi lấy trên thân kiếm lưu quang lóe lên mơ hổ lóe lên từng đạo kiếm mang tại trường kiếm một đầu tình hình mưa đứng lơ lửng giữa không trung quần áo trắng bay tán loạn tóc dài luồn vũ dung nhan tuyệt đẹp tựa như một vị thần nữ bình thường chỉ bất quá lúc này nàng sắc mặt viết đầy nồng đậm khiếp sợ mà trường kiếm bên kia cũng là để cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ một bên lúc này Chỉ thấy quân vũ đứng lặng trong sân, thân thể ướng thẳng, một đôi tử kim vẽ song dơ cao cách đỉnh đầu, tử kim hai tay thật chặt đụng vào nhau, gắt gao kẹp lại bạch ngọc sắc cử kiếm, tựa như một cây kim sắt bình thường vô luận cử kiếm như thế nào sắc bén, từ đầu đến cuối vô pháp dao động chút nào. Khiếp sợ. Cực độ khiếp sợ. chương 812, Thiên nhân kiếm pháp. Kinh khủng tuyệt thế bạch ngọc cử kiếm, mang theo sắc bén kiếm mang, tại chặt chém đến quân vũ trên đỉnh đầu thời điểm. Vậy mà lại cũng khó mà tung tích phân nửa. Mới vừa tình hình mưa một kiếm kia, kinh khủng vô cùng, coi như là cao đẳng hoàng khí sợ rằng đều phải bị đánh nát, mà bất quá, này lại bị quân vũ tay không tiếp nhận. Nhưng mà, để cho mọi người khiếp sợ chuyện cũng không có kết thúc, ngay tại mọi người vẫn đắm chìm mới vừa trong khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy quân vũ lần nữa phát ra quát to một tiếng. Phá cho ta. Và anh. Một tiếng quát to. Chỉ thấy quân vũ trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt thế sức mạnh to lớn, hai chân đột nhiên đạp đất, lực lượng kinh khủng có thể dùng chiến đài đều lá lắc động, từng luồng từng luồng lực lượng kinh khủng, điên cuồng xông ra hai cánh tay bên trong, có thể dùng quân vũ trên hai tay tử kim thần quang đột nhiên trật tăng. Giáp giác Ba lạc Trong sàn chiến đấu, chỉ thấy quân vũ hai tay đột nhiên dùng một cái, vô cùng kinh khủng bạch ngọc cự kiếm nhất thời phát ra một tiếng kêu gào, sau một khắc, đột nhiên bể ra vô tận hủy diệt kiếm mang trong nháy mắt tạo thành một cỗ kinh khủng kiếm mang gió lốc làm xong những thứ này quân vũ hai cánh tay ngay sau đó mở ra nhất thời tại quanh thân tạo thành một cỗ tử kim cái lồng khí làm cho nẻ xong về quân vũ kiếm mang trong nháy mắt từ từ tiêu tán cự kiếm pha thoái giữa không trung tình hình mưa cả người đột nhiên rung một cái nhất thời bị lực bắn ngược đẩy lui hết mấy bước mới đứng vững thân hình gì đó không chỉ có tiếp nhận Hơn nữa còn tiến hành phản kích, lợi hại, rất lợi hại. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, thực lực của hắn nguyên lai mạnh như vậy. Thật là mạnh, thật là đáng sợ phép luyện thể, thật là quá kinh khủng. Hai cái này không hổ đều là từng cái thế lực nhân vật thiên tài, cường đại, quả nhiên là quá mạnh mẽ. Ngơ ngác nhìn trong sân, mọi người rung động nghị luận, giờ phút này, thấy được quân vũ cường hãn, mọi người thấy quân vũ ánh mắt đều là xuất hiện tí ti kiên kỵ. Những thứ kia trước xem thường quân vũ đáng người, nhất thời đều là mặt đầy xấu hổ. Quân vũ mới vừa lộ ra thực lực, khiếp sợ tất cả mọi người. Vào giờ phút này, bên ngoài sân, vô luận là những thế lực kia thiên tài, vẫn là nhất lưu tuyển thủ, vẫn là người tu bình thường đều chú ý tới quân vũ, thậm chí ngay cả những thế lực kia chi chủ, cũng là không nhịn được nhìn nhiều mắt quân vũ. Sư ca, tiểu tử này thực lực thật rất mạnh. Xem cuộc chiến trong vùng một chỗ vị trí thật tốt địa phương chỉ thấy một cái nam tử tóc lam đột nhiên xoay người hướng về phía bên người nam tử quần áo trắng, nữ khí cung kính nói. nghe vậy, nam tử quần áo trắng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. ngay sau đó hừ lạnh nói, hừ, thực lực của hắn xác thực rất mạnh, bất quá coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, ta cũng có thể dốc hết sức đem chấn áp. ừ, phong sư ca ngài thực lực cường đại, không người nào có thể địch. tiểu tử này khẳng định không phải ngài đối thủ. lúc này. Chỉ nghe nam tử quần áo trắng bên người mặt khác hai nam tử vội vàng phụ họa nói. Nghe vậy, nam tử quần áo trắng thần tình lãnh đạm nhìn hai người lít mắt, cũng không nói lời nào, dừng một chút, ngay sau đó chuyển hướng trong sân, trong ánh mắt nhanh chóng lướt qua vẻ tàn khốc. Làm sao có thể? hắn quả nhiên tiếp nhận thế giới kia một tiên nhân kiếm pháp, hơn nữa còn tiến hành phản kích. Mặt đầy khiếp sợ nhìn trong sân, chỉ nghe trước cô gái mặc áo tím kia kinh ngạc nói. Mới vừa rồi hắn căn bản không có suốt toàn lực, ta đoán không sai, thiếu niên này trước vẫn luôn là đang thử thăm dò sư tỷ của ngươi thực lực. Nghe vậy, cô gái quần áo tím bên cạnh cung trang nữ tử, sắc mặt trầm xuống, thanh âm ngưng trọng nói: "Sư phụ, vậy nói như thế, thiếu niên này há chẳng phải là rất mạnh? Người sư tỷ kia có thể thắng hắn sao?" Cô gái quần áo tím sắc mặt lo lắng nói. Nghe vậy, cung trang nữ tử chậm rãi lắc đầu một cái, "Đạo Khó mà nói, thiếu niên này rất là thần bí, thực lực của hắn đến thuộc cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không dễ phán đoán, cho nên giờ phút này rất khó phán đoán thắng bại. Nói xong, cung trang nữ tử tối đầu trầm tư phút chốc, ngay sau đó lần nữa đưa mắt nhìn sang trong sân. Ngươi cuối cùng chịu suất lực, ta còn tưởng rằng ngươi biết một mực giữ lại thực lực đây. Trong sàn chiến đấu, tình hình mưa yên tĩnh lơ lửng trên không trung, thanh âm lạnh lùng nói, giờ phút này Tình hình mưa trong lòng rất là khiếp sợ, nàng như thế cũng không nghĩ đến, Quân Vũ như thế này mà tùy tiện liền chặn lại nàng kinh khủng này một kiếm, Quân Vũ lộ ra thực lực, quả thực vượt qua xa nàng tưởng tượng. Ngẩng đầu nhìn tình hình mưa, Quân Vũ nhún vai một cái, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, ta muốn là lại bảo lưu, không sợ cách cái chết sẽ không xa. Hử? Thật không nghĩ tới thực lực ngươi như thế này mà cường bất quá này không dùng. Tình hình mưa lạnh rên một tiếng, thần sắc lạnh giá. Nói xong, liền thấy mặt nàng sắc chấm xuống, trên người tiền quang trôi lơ lửng, trong tay mảnh nhỏ kiếm, thật nhanh xoay tròn, từng đạo kinh khủng chín thước kiếm mang, theo trường kiếm bay lượn, điên cuồng chợt lóe mà ra. Giữa không trung, tình hình mưa đôi mắt đẹp khép hở, trong tay không ngừng kết xuất từng đạo dườm ra huyền diệu thủ ấn, bạch ngọc sắc mảnh nhỏ kiếm, càng bay càng nhanh, vô cùng vô tận kiếm mang, dần dần tạo thành một đạo kinh khủng kiếm mang phong bạo. Thiên nhân kiếm pháp, thứ thứ kiếm bao tác. Đột nhiên, không biết qua bao lâu, chỉ thấy tình hình mưa đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng khẽ kêu một tiếng, trong tay mảnh nhỏ kiếm vung lên, trong thiên địa nhất thời phong vân biến ảo. Vô biên kiếm mang phong bạo, chớp động khiếp người kiếm quang, theo tình hình mưa một tiếng hét dài, trong nháy mắt hướng quân vũ đánh tới, vô cùng kiếm khí, sen lẫn kiếm mang ngùi, có thể dùng trong sàn chiến đấu nổi lên một cú cuồng mạnh gió lạnh. Vù vù. Trong sàn chiến đấu Quân Vũ thần sắc lạnh lùng, cuồng liệt kiếm phong bên trong, hắn ngang nhiên bất động, hai chân tựa như cắm rễ đại địa bình thường vững như bàn thạch, một thân áo xanh theo gió cùng động, ba nghìn tóc đen loạn vũ tung bay. Thật chặt ngưng mắt nhìn đập vào mặt kinh khủng phong bạo, Quân Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, hơi chần chừ xuống, sau một khắc chỉ thấy tay phải hắn ánh sáng chật lóe, một cái trường thương màu bạc trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tình hình mưa thực lực rất mạnh, một chiêu này kiếm mang phong bạo. Rất hiển nhiên so với trước kia một kiếm kia cường đại hơn nhiều lắm, Quân Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đến vẫn lấy tay đi đón, hơn nữa, chiêu này kiếm mang phong bạo chính là có vô tận kiếm mang tạo thành, lấy tay đi đón không khác nào tìm chết, vì vậy, hơi hơi do dự xuống, Quân Vũ trong nháy mắt lấy ra trường thương. Nắm chặt trường thương, Quân Vũ nhất thời một cố anh khí tàng ra, từng đạo nhức mắt ngân quang bắt đầu ở Quân Vũ bao quanh. Giờ phút này, thân ở kiếm phong trung Quân Vũ, thần sắc cô lạnh. Cả người chiến ý tung bay. Thương Pháp, một thương vỡ bát hoang. Rào. Thanh âm rơi xuống đất, đông nhiên, một đạo vô cùng màu bạc thương ảnh, đột nhiên hiển hóa hư không, phảng phất bể nát bát hoang thiên địa, từ vô tận bên trong, đột nhiên đánh tới. Kinh khủng thương mang, mang theo khí tức đáng sợ, khuấy động thiên địa, thương này vừa ra, toàn bộ hư không đều động rối loạn lên. ầm vang. Thiên địa chấn động, trên chiến đài đột nhiên sáng lên vô số đạo Pháp trận ánh sáng. Kết giới bên trên, điên cuồng luộn sộn, phảng phất cần phải vỡ nát bình thường. Trong hư không, to lớn kinh khủng thương mang, mang theo vô tận tuyệt diệt ý, điên cuồng quét về sông tới mặt kiếm mang phong bạo. Kiếm mang cùng thương ảnh, hai người trên không trùng đột nhiên gặp nhau, trong nháy mắt bạo phá ra, vô tận khí tức hủy diệt sông thẳng vân tiêu. Thiên nhân kiếm pháp, trừ thiên xử bán, ầm vang, mạnh mẽ. Sau một kích, hai người vừa mới tách ra. Trong nháy mắt liền lại vọt tới, chiến đến cùng một chỗ. Trường 813, kích thắng. Hư không không ngừng run rẩy ác liệt kiếm mang, sắc bén mùi thường, tại bọn họ trong tay không ngừng bắn ra, khí tức kinh khủng đánh hư không pha thoái, chung quanh pháp trận kết giới cũng phát ra từng trận kêu gạo. Bịch bịch, bóng người lóe lên, kiếm thương trỗi lên, trong cả sân cơ hồ đều là bọn họ thân ảnh, trên trời trên đất khắp nơi đều là bọn họ giao chiến vết tích. Hai cỗ khí tức kinh khủng, phảng phất vô cùng tận bình thường không gián đoạn lượn lờ trong hư không. Cường đại, thật là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Đúng a. Hai người này thật sự là quá mạnh mẽ, thế lực thiên tài quả nhiên nghịch thiên a. Bên ngoài sân, mọi người không nhịn được nghị luận, giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đều đang vì hai người cường đại khiếp sợ. Không nghĩ tới nữ nhân này cũng mạnh mẽ như vậy. Chăm chú nhìn trong sân, Luyện mực y y mặt đầy lo lắng nói. Đúng A, Thật không nghĩ tới, nàng lại có mạnh như vậy thực lực. Luyện mực nhưng ngay sau đó gật đầu nói. Khô lâu đế vương lại híp mắt một cái đạo, không việc gì, ta tin tưởng chủ nhân hắn chắc chắn sẽ không có chuyện. Nghe vậy, tất cả mọi người lo âu thêm mong đợi thần sắc, nhìn về phía trong sân quân vũ. Bịch bịch. Trong sàn chiến đấu, hai người vẫn còn tại tiến hành kịch liệt tranh đấu, kiếm mang cùng thương ảnh và chạm. Ở chung quanh không ngừng lưu lại một đạo đạo khí tức đáng sợ, rất nhanh, hai người tàn nhẫn lẫn nhau rồi một chiều, trong nháy mắt mỗi người phân tán ra. Thực lực ngươi thật rất mạnh, bất quá lại tiếp tục như vậy đi xuống, thật không có ý nghĩa. Trong hư không, quân vũ nhàn nhạt nói. Hừ, không sai, tiếp theo sẽ để cho chúng ta tiến hành cuối cùng tỷ thí, ta không tin ta sẽ thua. Tình hình mưa lạnh rên một tiếng, thanh âm lạnh lùng nói. Ha ha. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi thực lực mạnh nhất. Khẽ cười một tiếng, quân vũ sắc mặt bình tĩnh nói. Hử! Xem chiêu! Lạnh rên một tiếng, tình hình mưa trong nháy mắt đem thực lực sách tới đỉnh phong. Nhất thời, chỉ thấy một cỗ cửu thiên khí tức, phóng lên cao. Thiên nhân kiếm pháp, thức thứ ba, một kiếm tiêu diệt. Đứng ngạo nghẽ trong hư không, tình hình mưa trong tay bạch ngọc mảnh nhỏ kiếm, đột nhiên bột phát ra sáng chói thần huy, sau một khắc. Theo thân kiếm vùng đây, quân vũ trung quanh, nhất thời bị từ thiên địa tứ phương, tùn đùn kéo đến diệt thế kiếm đánh tới. Cảm giác trung quanh biến đổi lớn, quân vũ thần sắc động một cái, ngay sau đó lạnh lùng nói, điểm nhỏ này mánh khỏe, sợ rằng đánh bất bại ta. Không sai, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, chỉ bằng vào tiên nhân kiếm pháp, dĩ nhiên là chói không được ngươi, vì vậy ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị hậu chiêu. nghe vậy, tình hình mưa lạnh lùng nói. Thử! Hậu chiêu. Nghe vậy, quân vũ trong lòng nhảy một cái, trong lòng nhất thời sinh ra một loại không tốt cảm giác. Mà bỗng nhiên, vừa lúc đó, chỉ nghe chân trời một lần nữa chuyển tới tình hình mưa thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Thần thông, mị hoặc chi pháp. Nghe được tình hình mưa thanh âm, quân vũ sắc mặt trong nháy mắt cũng biến. Thần thông. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này, tại sử dụng ra một chiêu thần thông sau đó, còn có thể lần nữa trồng chất một chiêu thần thông sau khi hết khiếp sợ, quân vũ vội vàng tập trung ý chí, vừa định có hành động, nhưng là lúc này, hắn chợt phát hiện chính mình không khống chế được thân thể của mình, bởi vì ngay tại hắn mới vừa rồi ngẩn ra thời điểm, một cô vô biên màu đỏ khí tức đột nhiên xâm nhập tới, bị hoặc chi pháp cho ta định. trong sàn chiến đấu, theo tình hình mưa thanh âm hạ xuống, chỉ thấy trung quanh nhất thời quanh quẩn một loại kỳ lạ lực lượng. Loại lực lượng này phảng phất để cho không gian đều ngừng đỉnh trệ bình thường trong sân hết thể nhất thời đều lâm vào ngây ngô mê bên trong. Quân Vũ thần sắc nghiêm ngốc, mặt đầy hoang mang vẻ vô tận kỳ quái lực lượng, gắt gao cuốn hắn, khiến hắn lâm vào một mảnh động đạn không chiếm được chung. Mà đúng lúc này, chỉ nghe tình hình mưa thanh âm lần nữa truyền tới, tiên nhân kiếm pháp, thức thứ tư, sát lục kiếm mưa. Theo tình hình mưa thanh âm rơi xuống đất, Từng đạo kiếm mang nhất thời như một hồi mưa to bình thường nguyện chuyển đi xuống, nhanh chóng hướng đang thử người quân vũ buôn tập mà đi. Đây là công pháp gì? Thật là rất lợi hại. Đúng vậy, thật kỳ quái lực lượng. Bên ngoài sân mọi người từng cái không nhịn được thán phục, trên mặt tràn đầy ngây ngốc. Như vậy đà kích, sợ rằng thiếu niên kia không chống đỡ được đi. Đúng vậy, xem ra thắng bại cơ hồ đã phán định. Đúng vậy, tình hình mưa phải thắng. Thật chặt chú ý biến hóa trong sân, xem cuộc chiến trong vùng, mọi người dối rít tiếng nghị luận cũng theo đó chuyển tới. Quá tốt, sư tỷ mị hoặc chi pháp quả nhiên lợi hại, trong sân cái tên kia đã bị hoàn toàn mê hoặc rồi, xem ra lần này sư tỷ là chắc chắn thắng rồi. Lúc này, chỉ thấy mưa bụi tông sở tại khu vực, một cái cô gái quần áo tím vui vẻ nói. Đúng a. Hơi hơi liếc nhìn cô gái quần áo tím, cung trang nữ tử cũng đốt tay hơi điểm. Trong mắt lần đầu tiên nổi lên vẻ buông lỏng thần sắc. Mà lúc này, ngay tại chiến đài bên trong, Vô Biên Mưa kiếm chính hướng trong mê hoặc quân vũ mà đi. Mắt thấy, Mưa kiếm cần phải tới người, chỉ nghe trong sân đột ngột vang lên một tiếng huyền diệu thanh âm nói: "Thanh tâm quyết, ra thân." Ồn nào? Chỉ thấy tiếng này vừa ra, chỗ có người trong lòng đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần, sau một khắc, Sở Hưu ánh mắt đồng loạt hướng thanh âm phương hướng nhìn. Đạo thanh âm này chủ nhân chính là quân vũ, giờ phút này, chỉ thấy nguyên bản ở vào mê huyễn trung quân vũ, không biết khi nào, quả nhiên nhắm hai mắt lại, yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trong sân. Hắn cả người thần huy lưu chuyển, phía sau tiên quang bước hơi lên, đột nhiên, nơi mi tâm, đột nhiên một đạo quang thúc màu vàng, mà ra. Quét! Ánh sáng màu vàng, mang theo một cỗ tối cao phá vọng khí tức, trong nháy mắt cắn nuốt chung quanh mị hoặc lực. A! phá cho ta. Đón lấy. Quân Vũ đung nhiên lần nữa mở hai mắt ra, hai tay giơ cao, điên cuồng gào thét một tiếng. Nhất thời, một cỗ tuyệt thế sức mạnh to lớn đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra, khí tức kinh khủng sông thẳng thiên hạ. Trong nháy mắt bể nát chung quanh kiếm mang chi vũ, kinh khủng khí lưu, điên cuồng hướng bốn phía càn quét mà đi, vỡ vụn kiếm mang chi vũ, đồng thời cũng đem tình hình mưa tàn nhẫn đánh bay ra ngoài. Tình hình mưa nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Trung quanh, đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này, bên ngoài sân tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngẩn ra. Nghịch tập. Tuyệt đối nghịch tập. Trước cơ hồ tất cả mọi người đều cho là quân vũ thất bại. Nhưng là, sau một khắc, quân vũ liền cho mọi người tới một siêu cấp nghịch tập. Trong nháy mắt, vẹn vẹn chính là trong nháy mắt. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới. Quân vũ quả nhiên trong nháy mắt đột nhiên bùng nổ trực tiếp đem trong mắt mọi người chắc chắn thắng tình hình mưa cho hoàn toàn đánh bại. Loại này từ đầu đến cuối ở giữa, to lớn tương phản, có thể dùng mọi người trong lòng tràn đầy cực độ khiếp sợ. Giờ phút này, ngay cả trong hư không rất nhiều thế lực chi chủ đều là đột nhiên đứng lên, mỗi người ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn quân vũ. Hiển nhiên, ngay cả bọn họ cũng không muốn quân vũ lại đột nhiên cường thế thủ thắng. Vũ cung, quân vũ thắng. Đột ngột. Chỉ nghe trong hư không đột nhiên truyền tới một đạo uy nghiêm thanh âm, nghe được đạo thanh âm này sau, tất cả mọi người đều là hơi chấn động một chút, trong nháy mắt theo trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. chương 814, kịch liệt tỉ thí. Tháng, quân vũ thắng Chơi ạ, mới vừa rồi hắn dùng là công pháp gì, rất lợi hại. Thần thông, khẳng định cũng là một loại thần thông. Đúng vậy, xem ra cái kia gọi là quân vũ tuyển thủ vậy mà cũng sẽ hai loại thần thông không tưởng tượng nổi, thật là thật bất khả tư nghị. sững sờ nhìn trong sàn chiến đấu đạo kia uy phong lẫm lâm thân ảnh, mọi người trong nháy mắt kinh khủng nghị luận, giờ phút này, thậm chí còn có rất nhiều người, như cũ đắm chìm trong mới vừa vẻ này kinh khủng trong hình ảnh. Quân vũ ca, quân vũ ca, thắng. Hơi hơi trầm mặc phút chốc, chỉ nghe luyện mực y y hề bỗng nhiên kích động nói. Đúng vậy, luyện mực đúng vậy sắc mặt vô cùng kích động nói, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đúng a. Chủ nhân thắng, ta cũng biết hắn nhất định thắng. Quần áo trắng lúc này cũng ác tàn nhẫn thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy kích động nói: "Ừ, bất quá mới vừa thật là quá hiểm, một khắc kia ta đều cho là chủ nhân phải thua đây. Bất quá, cũng còn khá chỉ là hư kinh một hồi." Nghe vậy, Hắc Y Nhi lòng vẫn còn sợ hai nói: "Đúng a." Nghe Hắc Y Nhi mà nói, những người khác là đồng ý gật gật đầu, hiển nhiên, ngay tại trước Bọn họ cũng là cho là quân vũ thất bại. Hơi hơi nhìn mọi người lướt mắt, chỉ có khô lâu đế vương cùng Hồng Y thì hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt đồng thời né qua một kia kỳ dị. Bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền tin chắc, quân vũ sẽ không thua. Tại sao có thể như vậy? Sư tỷ làm sao có thể thua? Xem cuộc chiến trong vùng, mưa bụi tông vị kia cô gái quần áo tím cặp mắt tròn tròn, mặt đầy không thể tin được đạo. Không nghĩ đến, thật không nghĩ tới. Hắn cuối cùng vẫn giấu giếm thực lực. Sắc mặt khó coi nhìn quân vũ, người mặc bóng tím cung trang nữ tử, thanh âm trầm giọng nói. Nghe vậy, cô gái quần áo tím không nói một lời, trong mắt lóe lên suy nghĩ ánh sáng. Sư ca, tiểu tử này vậy mà cũng sẽ hai loại thần thông. Phượng giúp khu vực, chỉ thấy một cái nam tử tóc lam đột nhiên hướng về phía bên người nam tử quần áo trắng đạo. Thiếu niên tóc lam này chính là trước bị quân vũ đào thải Phượng giúp nam tử. Mà nam tử mặc áo trắng này chính là Phượng giúp đòn sát thủ cuối cùng Phượng vô danh. nghe vậy, Phượng vô danh chậm rãi gật gật đầu, khiếp mắt nhìn quân vũ, trong mắt hiện đầy vẻ âm tàn. Trong sân, đột nhiên phát hiện có một đạo âm độc hung tàn ánh mắt đang nhìn mình, quân vũ trong lòng hơi động, đột nhiên hướng xem cuộc chiến khu nhìn. Khi phát hiện quan sát mình là Phượng vô danh sau đó, quân vũ lạnh rên một tiếng, ngay sau đó xoay người hướng bên ngoài sân đi tới. Bây giờ, chính mình tỷ đấu đã kết thúc quân vũ tự nhiên không có khả năng một mực ở tại trong sàn chiến đấu. Xem cuộc chiến trong vùng, lưu lại rất nhiều rộng rãi tiểu đạo, nhảy xuống sau đài, nhận đúng luyện mực y hề đám người phương hướng, quân vũ không nóng không vội đi tới. Sư tỷ, người trở lại. Mà ở mưa bụi tông xem cuộc chiến khu một chỗ, tình hình mưa mới vừa xuất hiện, cô gái quần áo tím liền lập tức vui vẻ nói. Ừ, tình hình mưa mỉm cười đối với cô gái quần áo tím gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh cung trang nữ tử, sắc mặt có chút xấu hổ nói: "Sư phụ, ta..." Phàm phất biết rõ tình hình mưa muốn nói điều gì, bình thường chỉ thấy cung trang nữ tử khoát tay một cái, sắc mặt ôn hòa nói: "Vi sư biết rõ ngươi muốn nói cái gì, cái này cũng không trách ngươi, sư phụ biết rõ ngươi tận lực, chỉ là người thiếu niên kia thực lực quá mạnh mẽ." "Đúng vậy, sư tỷ, ngươi không cần tự trách, muốn trách thì trách cái Kiêu Tiêu Quân Vũ thật là quá mạnh mẽ." Lúc này, cô gái áo tím kia cũng liền vội vàng nói. Nghe vậy, tình hình mưa hướng về phía hai người cười khẽ một hồi, ngay sau đó liền nhấp nhẹ đôi môi, ngồi một bên, vuốt tay hơi thấp, phảng phất đang suy nghĩ chuyện gì tựa như thần tình ngơ ngẩn xuất thần. Mà ở quân vũ bên này, coi hắn trở lại phía bên mình xem cuộc chiến khu sau đó, khô lâu đế vương mấy người ngay sau đó đều vây lại. Mọi người ngươi một lời ta một lời đối với quân vũ đủ loại tán dương. Có thể quân vũ đương nhiên biết rõ, tranh tài còn xa xa không có kết thúc, cho nên, đối mặt đại gia nhiệt tình, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, được rồi, tranh tài còn không có kết thúc đây, chúng ta vẫn là nghiêm túc xem so tài đi. Đúng vậy, chủ nhân nói đúng, xem so tài mới là chính sự. Khô lâu đế vương hùa theo một tiếng nói. nghe vậy, tất cả mọi người là gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt lần nữa chuyển hướng trong sàn chiến đấu mà đang ở quân vũ tỷ đấu song sau, trong sân còn dư lại ba mươi mấy tràng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng lặng yên không một tiếng động thời điểm, vội vàng trôi qua, không biết qua bao lâu, đợt thứ hai phong hoàng cuộc chiến, cũng hoàn toàn kết thúc. Tại tiếp theo mấy chục tràng tỷ đấu chung, trong đó cái kia cùng tình hình mưa cùng nhau cô gái quần áo tím cũng tiến vào trong sân, cuối cùng cường thế thắng được. Tóm lại, tại tiếp theo tỷ đấu chung, vẫn rất là đặc sắc. Đủ loại công pháp thần thông để cho mọi người nhìn nó mắt, thế nhưng mặc dù như vậy, lại không có một hồi có thể so với được lên quân vũ trận kia kịch liệt, trung quy, tiếp theo thì đấu, cũng không có nhiều như vậy thần thông xuất hiện. Ông, theo một tiếng tiếng chuông vang lên, vòng thứ ba tranh tài lần nữa kéo lên màn mở đầu. Vòng thứ ba tranh tài được đặt tên là cuối cùng phong hoàng, danh như ý nghĩa, chính là là tất cả lên cấp tuyển thủ ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Đợt thứ hai sau cuộc tranh tài, trong sân chỉ còn lại hơn 1000 người, này trong 1000 người sở hữu tuyển thủ đều do rút thăm tiến hành tỷ thí, thua đào thải, người thắng thì tiếp tục vòng kế tiếp phong hoàng cuộc chiến, cho đến người cuối cùng thắng được. Vòng thứ 3 tranh tài, không giống với trước hai chặng, lần này là 100 cuộc tranh tài đồng thời tiến hành. Nói cách khác, toàn bộ tranh tài bị phân làm 5 đoạn tiến hành, thật to rút nhỏ tranh tài thời gian. Mây đỏ chiến đài, biến hóa ngàn vạn tại chơi lệnh thương khéo léo bố trí bên dưới, vốn là một cái hoàn chỉnh đại chiến đài nhất thời chia làm 100 đánh nhỏ đài, vì vậy, sở hữu tranh tài tự nhiên có thể cùng nhau tiến hành. Cuộc tranh tài này, quân vũ lại rút ra đến cuối cùng một cái ký vị, cho nên đặt ở cuối cùng một đoạn, mà quân kỳ, luyện mực y đi chờ một chút thì rút được trước mặt ký vị, tự nhiên vòng thứ nhất liền muốn ra sân. Theo tranh tài tiếng chuông vang lên, trong toàn trường hơn một ngàn tên thần thoại hoàng giả, Nhanh chóng đi tới trong sàn chiến đấu, rút ra chơi đùa ký sau, liền nhanh chóng tiến hành từng cuộc một tỷ thí. Một tour này chung bởi vì là 100 cuộc tranh tài đồng thời bắt đầu, cho nên thật nhanh, chỉ thấy đại chiến bắt đầu không bao lâu, mây đỏ trong sàn chiến đấu, liền liên tiếp vang lên từng trận tiếng chuông cùng với tuyên án khẩu hiệu. Ông! Trận đầu, tuyết rơi tông, liền hàn thắng. Ông! Đệ thập tràng, thiết truy rút, vợ vũ thắng. ông ba Thứ 50 tràng, phù đồ đại diệt tông, chảm long thắng. Thứ 89 tràng, kiếm thương các, kiếm vô tầm thắng. Thời gian một chút xíu tiến hành, tranh tài như cũ tại như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Không biết, lại qua bao lâu, theo một tiếng cuối cùng tuyên án lên xuống, giai đoạn thứ nhất tranh tài cuối cùng hoàn toàn kết thúc. Giai đoạn này hơn 500 cuộc tranh tài có thể nói dị thường kịch liệt, dù sao có thể tiến vào cuối cùng phong hoàng đánh một trận đều là nắm giữ thực lực tuyệt đối người vì vậy giữa bọn họ chiến đấu tất nhiên không gì sánh được kịch liệt chương 815 hồi cuối ở nơi này vòng thứ 3 giai đoạn thứ nhất trong tranh tài quân kỷ cùng luyện mực y liệt đều kinh hiểm lên cấp luyện mực trong trường hợp đó bởi vì tình bạn cố chi thương trong người cho nên cuối cùng đảo thải ngay cả quân vũ đối thủ của hắn thậm chí là buông tha tranh tài cho nên hắn cuối cùng được lấy bất chiến mà tiến vào vòng kế tiếp luyện mực nhưng đảo thải tự nhiên làm người tiếc hận bất quá, nàng ngược lại không có vấn đề, cho nên mọi người cũng liền quên được lên. Trải qua giai đoạn thứ nhất sau đó, giờ phút này, trong sân sở hữu người dự thi đã chưa đủ 600 người rồi, bọn họ rất sắp bắt đầu giai đoạn thứ 2 rút thăm tranh tài. Bởi vì giai đoạn này chỉ có 600 người rồi, cho nên giai đoạn này tranh tài so với giai đoạn thứ nhất trận đấu kết thúc còn nhanh hơn. Trong sàn chiến đấu, đi qua một phen kịch liệt tranh đấu sau đó, Giai đoạn thứ hai kết quả tranh tài lặng lẽ sinh ra. Một tuổi này chung, quân kỳ vậy mà ngoài ý muốn bị loại bỏ, luyện mực y hề ngược lại dễ dàng lên cấp, trung quy, lần này nàng rút được đối thủ thực lực không phải quá mạnh mẽ. Đến đây, vũ cung tuyển thủ dự thi, cuối cùng chỉ còn lại quân vũ cùng luyện mực y hề hai người. Giờ phút này, mặc dù chỉ còn lại hai người, bất quá khô lâu đế vương đám người nhưng là kích động vô cùng. trung quy, Này giai đoạn thứ hai trận đấu kết thúc sau đó, trong cả sân đã chưa đủ 300 người rồi, lúc này, toàn bộ tầng thứ 8 sở hữu thế lực, hoặc là toàn bộ đào thải, hoặc là chính là chỉ còn lại một người, mà giống như vũ cung như vậy, vẫn còn có hai vị người dự thi, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Vo ve. Thời gian, một chút xíu trôi qua, phong hoàng cuộc chiến, vẫn ở chỗ cũ đều đâu vào đấy tiến hành, trong hư không, thỉnh thoảng vang lên từng trận nặng nghề tiếng chuông Giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư, giai đoạn thứ năm. Theo từng tiếng uy nghiêm tuyên án tiếng, từng cuộc một tranh tài lặng lẽ kết thúc. Lúc này, đã là phong hoàng cuộc chiến bắt đầu ngày thứ 15 rồi, cho tới hôm nay, trong cả sân chỉ còn lại có 16 người. Nay 16 vị vẫn ở lại trong sân tuyển thủ, từng cái đều là cường thế không gì sánh được tuyệt thế người. Bây giờ, vũ trong cung, chỉ còn lại quân vũ một người ở lại trong sân. Luyện mực y chính là tại giai đoạn thứ 5 thời điểm, bị thương màn giúp đỡ phái người thứ nhất, kỳ bò thương đánh bại. Ông Ba Trong hư không, đột nhiên lần nữa truyền đến một tiếng lanh lảnh thêm nặng nề tiếng chuông Xem cuộc chiến trong vùng, chỉ nghe tiếng chuông cùng nhau, 16 đạo tuyệt thế thân ảnh, trong nháy mắt theo mỗi cái phương hướng buộc phát ra, trong nháy mắt, liền đã đồng loạt xuất hiện ở mây đỏ trong sàn chiến đấu. Bây giờ 7 cái giai đoạn tranh tài đã qua. Hiện tại đem tiến hành thứ bắt giai đoạn tranh tài, lần này cùng trước mấy trận giống nhau đều là rút thăm tỉ thí, chờ chút bốc thăm xong sau đó, một đến bốn chàng người lưu lại, những người khác mò mỗi người thối lui. Không chung, hoàng thành chủ trời lạnh thương thanh âm lộ ra vô tận uy nghiêm đạo. Siêu siêu siêu ba. Trong hư không, chỉ thấy hoàng thành chủ thanh âm vừa dứt, mười sáu đạo hào quang lóng ánh trong nháy mắt từ trời rơi xuống. Quét quét. Mười sáu đạo ký vị hạ xuống một điểm cuối cùng không kém rơi vào mọi người trong tay hơi hơi nhìn một chút trong tay chớp sáng rất nhanh chỉ thấy tám đạo khí tức cường đại thân ảnh trong nháy mắt bay khỏi chiến đài trong sân còn lại tám người nhìn nhau với nhau ngay sau đó đè xuống mỗi người trong tay buổi diễn trong nháy mắt đi tới đối ứng trong sân trận đấu bắt đầu theo một tiếng quát to chỉ thấy trong sân tám người trong nháy mắt triển khai kịch liệt bọt sức một tua này chung Quân vũ rút được là trận thứ 5, thuộc về đợt thứ 2, theo đợt thứ nhất tỷ đấu kết thúc, quân vũ cũng là rất nhanh tiến vào trong sàn chiến đấu. Một tuổi này chung, quân vũ đối thủ chính là tại thương mang cửu thiên các tiêu chi phạm, thương mang cửu thiên các tại tầng thứ 8 sở hữu trong thế lực xếp hạng thứ 10, thực lực cường đại. Có thể nói, có khả năng chiến cho tới bây giờ tuyển thủ, không có chỗ nào mà không phải là cực mạnh người, vì vậy, tại cùng tiêu chi phạm tỷ đấu chung quân vũ quả thực phí sức thật là lớn, khí lực mới thắng tiêu chi phạm. Thứ bát giai đoạn trận đấu kết thúc sau đó, cấp 9 đoạn tranh tài cũng theo nhau mà đến. Cấp 9 đoạn sau đó, trong sân còn dư 4 người, 4 người này theo thứ tự là, Phượng giúp Phượng vô danh, Thương Mạn giúp Ki Bo Thường, Long Lão các Long thiên Lão cùng với vũ Cung quân vũ. Vào giờ phút này, đã đến là phong hoàng cuộc chiến hồi cuối, vì vậy lúc này, là trong sân mọi người cực kỳ khẩn trương thời khắc cũng là tỷ đấu đặc sắc nhất thời khắc. Tại trong bốn người này, ai có thể cuối cùng thủ thắng, vì chính mình thế lực đoạt được danh hiệu đệ nhất, thắng được tối cao vinh dự? Giờ phút này, chỗ có người trong lòng đều tại không ngừng phỏng đoán lấy. Ông. Theo một đạo tiếng chuông vang lên, xung quanh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đến phong hoàng cuộc chiến cuối cùng, giờ phút này, phảng phất liền tiếng chuông đều lộ ra từng tia ngưng trọng, nghe được tiếng chuông sau Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy một cỗ không khí khẩn trương, tràn ngập ở trong không khí. Tiếp theo tỷ đấu, ván đầu tiên, Phượng giúp Phượng vô danh đối chiến long ngạo các long tiên ngạo, ván thứ hai, thương màn giúp Kybo thương đối chiến vũ cùng quân vũ. Đột nhiên, chỉ nghe kiểu tiêu trung lần nữa truyền tới hoàng thành chủ trời lạnh thương đạo kia uy nghiêm thanh âm, đạo thanh âm này chính là đại biểu cấp 10 đoạn trận đấu bắt đầu. Chiến đại không gian giờ phút này đã sớm biến hóa làm một thể giờ phút này chỉ thấy phượng vô danh cùng long thiên nạo bốn mắt nhìn nhau yên tĩnh đánh giá với nhau mỗi người thần thái như thường không hề lay động ông một tiếng nặng nề thanh âm vang lên sau một khắc chỉ thấy hai người thần sắc động một cái trong nháy mắt chiến thành một đoàn hai người đều biết thực lực đối phương cường đại vì vậy theo giao một cái chiến hai người chính là đều sử xuất toàn bộ thực lực triển khai mạnh nhất tỷ thí đủ loại kinh khủng kiếm chiêu tuyệt kỹ từ vừa mới bắt đầu liền liên tiếp, từng đạo kinh khủng tuyệt kỹ pháp môn không ngừng theo bọn họ đánh ra. Vào giờ phút này, hết thể hoa lệ chiêu thức đều lộ ra quá mức tái nhợt vô lực, đến loại tầng thứ này tỷ thí, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là thủ thắng mấu chốt. Bịch bịch. Trong sàn chiến đấu, hai người thân ảnh không ngừng va chạm, vô tận khí tức kinh khủng, điên cuồng buộc phát ra, tràn đầy toàn bộ sân, đáng sợ dư âm, có thể dùng trùng quanh kết giới pháp trận. Không ngừng run rẩy kêu gào. Phượng rút, tầng thứ 8 sở hữu thế lực xếp hạng thứ nhất. Long nạo các, sở hữu trong thế lực xếp hạng thứ 3. Hai đại tuyệt cường thế lực người thứ nhất, vào thời khắc này, triển khai mạnh nhất tỉ thí. Ngâm ngâm. Trong sân, hai người chiến khó phân thắng bại, kịch liệt bọ sức, đã tiến vào ác liệt. Mạnh mẽ. Hai người thành khẩn lẫn nhau, tiếp lấy hai đạo vô cùng mũi kiếm, tự trong hư vô, đột nhiên chém tới. Dường như muốn chặt đứt trời xanh. Thời khắc này, hai người đều tại hết mình toàn lực, tiến hành cuối cùng tỉ thí, tình cảnh tràn đầy khó tả đồ sộ cùng kịch liệt. Nhưng mà, vô luận tại kịch liệt quyết đấu, cũng có phân ra thắng bại một khắc, trận này kinh khủng tỉ thí, cuối cùng vẫn phượng vô danh hơn một chút, lấy được thắng lợi cuối cùng. Phượng vô danh cùng Long Thiên Ngạo hai người tỉ đấu sau khi kết thúc, quân vũ cùng ki bo thương chiến đấu, ngay sau đó vang rội. Quân vũ cùng kỳ bò thương ở giữa tỉ thí, cái loại này trình độ kịch liệt không thể so với phượng vô danh bọn họ sai, ngược lại mơ hồ có chút càng sâu giữa bọn họ chiến đấu. Chương 816, chịu chết đi. Kỳ bò thương, là tại phong hoàng cuộc chiến chung loại trừ phượng vô danh ngoài ra, quân vũ gặp phải mạnh nhất một vị rồi. Kỳ bò thương thực lực cường đại, đặc biệt là hắn kia thần kỳ thần thông, thiếu chút nữa để cho quân vũ lấy đạo, bất quá cuối cùng trải qua một phen điên cuồng tị thí sau đó, cuối cùng vẫn quân Vũ thủ thắng. Đi qua 10 cái giai đoạn tranh tài, cuối cùng, phong hoàng cuộc chiến đi tới cuối cùng hoàng giả tranh bá bên trong. Hoàng giả tranh bá cuộc chiến, trong sân chỉ còn lại có quân Vũ cùng Phượng vô danh hai người. Bây giờ, chỉ còn lại hai người bọn họ, dĩ nhiên là không cần phải nữa rút thăm, cuối cùng thắng bại, không nghi ngờ chút nào, dĩ nhiên là theo hai người bọn họ bên trong quyết ra. Trong sân Yên Tĩnh nhìn với nhau, hai người ai cũng không nói gì, chỉ thấy lạnh lùng đối mặt, trong mắt hàn quang lóe lên, sát ý mười phần, hai đạo khí tức kinh khủng, không hẹn mà cùng từ trên người bọn họ bộc phát ra, điên cuồng đối kháng. Quân Vũ hai người theo đầu tiên nhìn nhìn thấy đối phương bắt đầu, liền một mực đang tiến hành không tiếng động tỉ thí. Trong sàn chiến đấu, hai người bầu không khí khẩn trương, chiến ý tràn ngập, cơ hội chạm một cái liền bùng nổ. Mà giờ khắc này, bên ngoài sân nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch cùng khiếp sợ. Quân vũ lại có thể chiến đến cuối cùng, đây quả thực kinh hãi tất cả mọi người. Phượng vô danh mạnh như vậy, mọi người ngược lại không khiếp sợ, trung quy hắn chính là Phượng giúp người thứ nhất, nhưng là quân vũ, một cái đến từ một cái tên là Vũ Cung, nghe đều chưa nghe nói qua thế lực tu giả, quả nhiên đánh bại thương màn rút ki bo thường, đây hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Thương màn rút, Đây chính là tầng thứ 8 xếp hàng thứ 2 kinh khủng thế lực A, hắn thực lực coi như so với phượng giúp cũng bất quá sai một kia mà thôi. Kỳ bò thương thân là thương màn giúp người thứ nhất thực lực của hắn dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, mà bây giờ, quân vũ vậy mà cường thế không gì sánh được đánh bại hắn. Một khắc kia, trong sân vô luận là người tu bình thường vẫn là thế lực chi chủ đều lâm vào phút chốc trạng thái đờ đẫn, thậm chí ngay cả quân kỳ mấy người cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Mặc dù bọn họ biết rõ quân vũ rất mạnh, nhưng là chân chính thấy quân vũ thực lực sau đó, bọn họ vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Làm sao có thể? Hán! Như thế sẽ mạnh như vậy? Đúng a? Thật không nghĩ tới, người thiếu niên kia vậy mà đánh bại thương màn rút kỳ bò thương. Vốn là, ta còn tưởng rằng hắn có thể tiến vào bán kết hẳn là vận khí đây, bây giờ xem ra, hắn quả nhiên thật có thực lực này bên ngoài sân mọi người đang đi qua ngắn ngủi đờ đẫn sau đó trong nháy mắt giao nhau tiếp thay nghị luận giờ phút này tất cả mọi người nhìn quân vũ ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc cùng không tưởng tượng nổi bởi vì trước đó cơ hồ không có người cho là hắn có khả năng tiến vào cuối cùng quyết chiến sư tỷ hắn hắn vậy mà tiến vào cuối cùng trận chung kết mưa bụi tông bên này khu vực cô gái quần áo tím mặt đầy kinh ngạc nói Chăm chú nhìn trong sân đạo kia bóng người màu xanh, một loại kỳ lạ tâm tình, chậm rãi leo lên tình hình mưa trái tim chỗ sâu, dừng phút chốc, tình hình mưa mới chậm rãi đạo, Đường A, Không nghĩ đến thực lực của hắn cư nhiên như thế cường vốn là ta cho là cùng ta lúc đối chiến, hắn đã ra toàn lực, bây giờ xem ra, căn bản không phải ta muốn như vậy. Nói xong, tình hình mưa vướt tay hơi lắc, không khỏi cười một cái tự dê ước. Quân vũ quá mức thần bí. Mỗi khi mọi người cho là hắn đem hết toàn lực thời điểm, hắn lúc nào cũng sẽ ở cuối cùng, bộc phát ra làm người cực độ khiếp sợ thực lực. Không sai, hắn ẩn nút thật là quá sâu, mới vừa tại kỳ bo thương sử dụng ra kinh khủng kia thần thông thời điểm. Ta cho là quân vũ phải thua rồi, không nghĩ đến hắn quả nhiên tại trong lúc nguy cấp chuyển bại thành thắng, thật là làm cho người quá khiếp sợ rồi. Cung trang nữ tử ánh mắt hiếp lại, yên tĩnh nhìn xem quân vũ, hồi lâu mới vẻ mặt nghiêm túc đạo. Mặc dù lời nói này đi ra khả năng làm người rất khó tin tưởng, thế nhưng trong nội tâm của ta lúc nào cũng cảm thấy quân vũ thực lực hẳn còn có giữ lại. Mới vừa đối phó Kibo thương thời điểm, ta cuối cùng cảm thấy hắn cũng không có đem hết toàn lực. Nếu không thì Kibo thương hẳn không có sử dụng ra thần thông cơ hội. Gì đó, quân vũ quả nhiên mạnh như vậy. Nghe vậy, cô gái quần áo tím một đôi như nước trong veo mắt to trong nháy mắt mở một cái. Đỏ thám cái miệng nhỏ nhắn đều nhanh trương thề nhờ ổ hình. Cung trang nữ chủ, cũng chính là tình hình mưa các nàng sư phụ, tại mưa bủi tông nhưng là có quyền uy nhất người một trong, thực lực kinh khủng, đối với nàng mà nói, cô gái quần áo tím cho tới bây giờ đều là không nghi ngờ, bây giờ, nghe sư phó của nàng mà nói, cô gái quần áo tím trong lòng thật ra thì đã hoàn toàn tin, cũng chính vì vậy vì vậy, nàng mới có thể là quân vũ thực lực, cảm thấy khiếp sợ. Ánh mắt từ ái liếc nhìn cô gái quần áo tím, hơi dừng một chút, chỉ nghe cung trang nữ tử đột nhiên xoay người hướng về phía hai người đạo. Được rồi, chúng ta tiếp tục xem tranh tài đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, quân vũ còn có bao nhiêu thực lực không có biểu diễn ra. Ừm, nghe vậy, hai nữ đồng lúc gật gật đầu. Và, chủ nhân thật là rất lợi hại rồi, thật không nghĩ tới hắn vậy mà đánh bại kỳ bò thương. Vũ cung bên này, Quần áo trắng mặt đầy thần sắc kích động khó giàn đạo, vốn là ta còn tưởng rằng hắn là nói đùa đây. Chúng ta vương chủ, kinh tài tuyệt diễm, hắn nói chuyện, liền nhất định sẽ làm được. Chăm chú nhìn trong sân đạo kia hơi lộ ra đơn bạc thân ảnh, khô lâu đế vương mỉm cười nói. Đúng vậy, chủ nhân chúng ta, tuyệt đối là mạnh nhất. Lúc này Hắc H.I.G. cũng ở đây một bên ngữ khí có chút kiêu ngạo nói. Ừ, nghe Hắc H.I.G. mà nói. Những người khác là không kìm lòng được gật gật đầu, nói xong, mọi người liền bắt đầu nhìn về phía trong sân, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn quân vũ. Thương màn rút khu vực, cô sư huynh, hán, chỉ thấy Ki Bo Thương vừa mới hội xuất hiện, liền có một chàng thanh niên đi tới, liếc nhìn thanh niên nam tử, Ki Bo Thương liền vội khoát khoát tay, ngắt lời hán, dừng một hồi, mới vẻ mặt nghiêm túc đạo, ta không phải đối thủ của hán, ta có thể cảm giác được. Mới vừa hắn hẳn là muốn gặp gỡ xuống ta thần thông, nếu không thì, ta đã sớm thua. Nghe vậy, thanh niên nam tử cùng với bên cạnh hắn mấy người trong nháy mắt ngây ngẩn, từng cái chỗ mắt nhìn nhau, thật lâu không nói. Dưới chiến đài, xem cuộc chiến trong vùng người người thì thầm với nhau vừa nói, trong lòng khiếp sợ, náo động khắp nơi. Giờ phút này, trong sàn chiến đấu nhưng là mắt lạnh lánh ngựa đối lập, bầu không khí ngưng trọng, dương cung bạc kiếm. Không nghĩ tới. Ngươi quả nhiên thật chiến đến cuối cùng. Bất quá gặp ta, ngươi ngay cả thắng đem hoàn toàn kết thúc. Bởi vì ta sẽ là ngươi lớn nhất Bi Ai. Phượng vô danh lạnh lùng nói, sáng ngời như sao trong mắt, tràn đầy hàn quang. Ha ha, Bi Ai sao? Có lẽ vậy. Thế nhưng sợ rằng Bi Ai người khẳng định không phải ta. Nghe vậy, quân vũ khinh thường cười một tiếng. Hừ, thật sao? Nói mạnh miệng ai cũng biết. Phượng vô danh thần sắc lãnh nạo thư nhẹ một tiếng, ngay sau đó thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, đạo chính là không biết, chờ một chút, ngươi còn có thể hay không nói được. hơi hơi mắt liếc phượng vô danh, quân vũ chỉ là cười một tiếng, cũng không có nói gì. ông đột nhiên chỉ nghe một đạo xa xa tiếng chuông, đột nhiên vạch qua hư không, ồn ào quét cái này tiếng chuông cùng nhau, toàn bộ trong sân trong nháy mắt lặng xuống, giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt. Đều là đồng loạt chuyển hướng trong sân, trong sân không gì sánh được tính. an tĩnh, an tĩnh thậm chí ngay cả tiếng hít thở, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Trưng 817, Phá. Quân vũ, chịu chết đi. Tiếng chuông vừa vang lên, phượng vô danh thần tình trong nháy mắt âm lạnh xuống, thần sắc kêu căng nhìn quân vũ, phảng phất nắm chắc phần thắng bình thường. Quét. Một đạo sắc bén kiếm quang, đột nhiên trật lóe, sau một khắc chỉ thấy một thanh xích trường kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt xuất hiện ở phượng vô danh trong tay bầu trời kiếm lệnh lên một tiếng phượng vô danh kiếm thức động một cái trong nháy mắt biến thành một đạo tản ảnh hướng quân vũ lướt đi vù vù đối diện quân vũ đột nhiên chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đối diện đánh tới sau một khắc hắn liền nhìn đến từng luồng từng luồng sắc bén lưỡi kiếm nhanh chóng không gì sánh được hướng mình đánh tới quân vũ ánh mắt híp lại chắp hai tay sau lưng Đột nhiên đột nhiên giẫm chân một cái, thân thể uy chấn, sau một khắc, chỉ thấy một đạo tử kim vẻ to lớn khí thuần, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tử kim khí thuần, lóe lên vô tận thần huy, vững vàng bảo vệ quân vũ trước mặt, đem vượng vô danh kiếm giao toàn bộ cản ở trước mặt hắn. "Hừ, chút tài mọn, phá cho ta." Lạnh lùng nhìn quân vũ trước mặt khí thuần, Phượng vô danh khỏe miệng khẽ miệng gánh nuyết, gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay rung một cái, nhất thời một kiếm chém tới kinh khủng nuôi kiếm chém ngang mà đi, giống như giống như là cắt đầu phụ trong nháy mắt đem tử kim khí thuận chém vỡ ra. hừ, nhìn vượng vô danh kiếm phong khinh hướng không thay đổi tiếp tục hướng mình đánh tới. quân vũ hơi biến sắc mặt, đan hoàng bước trong nháy mắt vọt lên, ở trung quanh liên tục lóe lên, rất nhanh liền tránh thoát một kích này. tránh, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh thoát sao? phượng vô danh khinh miệt cười nhạo một tiếng, ngay sau đó kiếm chiêu biến đổi trong nháy mắt đánh ra một đạo kinh khủng kiếm quyết. Bầu trời kiếm pháp không thất bại kiếm. Quét quét. Trên chiến đài, theo vượng vô danh hét dài một tiếng, trong tay vàng dòng trường kiếm, trong nháy mắt buộc phát ra vô tận kiếm mang, vô tận kiếm uy bao phủ toàn bộ chiến đài, đem chọn cái chiến đài phảng phất đều hóa thành vô tận kiếm vực. Vô biên vô hạn bóng kiếm, tràn đầy toàn bộ chiến đài không gian, để cho quân vũ căn bản không có một chỗ có thể lệ tránh chung quanh hết thảy đều hóa thành một chuôi chuôi sắc bén không gì sánh được chín thước mũi kiếm. tránh a, ngươi không phải tự kiềm chế thân pháp thần kỳ sao? ta ngược lại muốn nhìn một chút. bây giờ ngươi muốn như thế nào tới né tránh ta vô lượng kiếm phong? đắc ý nhìn quân vũ, phượng vô danh thần sắc âm đầu hung tàn đạo. hừ, ta yêu cầu tránh sao? Lạnh giên một tiếng, quân vũ thần sắc không gì sánh được bình thản. vừa nói vừa nói, chỉ thấy thanh âm hắn đột nhiên lạnh lẽo, thấp giọng hét. Chư thiên thương pháp, một thương vỡ bầu trời. Quét, gầm lên một tiếng, quân vũ tay phải nắm chặt, một cán màu bạc chiến thương, trong nháy mắt xuất hiện, tiếp lấy chỉ thấy hắn thân thương cùng chấn, một loại huyền ảo không gì sánh được khí tức đột nhiên phún ra ngoài, vô tận thương mang, nhất thời lấy quân vũ làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía chiếm đoạt mà đi. Trong sàn chiến đấu, chỉ thấy quân vũ chiến thương vừa hiện, nguyên bản tràn ngập toàn bộ chiến đại không gian kiếm vực. Trong nháy mắt bị quanh người hắn tản ra bá đạo thương ý nuốt chửng lấy hơn một nửa. Chiến đài trong không gian, hai đại kinh khủng lĩnh ngộ điên cuồng đối kháng, kinh khủng bong kiếm, vô địch thương mang, lẫn nhau đối kháng, ai cũng trong lúc nhất thời không diệt được người nào. Thương pháp này, rất lợi hại. Đúng vậy, một thương này vậy mà có thể cùng phượng vô danh bầu trời kiếm pháp tương đề kháng, quả thật không tưởng tượng nổi a Không tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, Ai có thể nói cho ta biết thiếu niên kia còn có bao nhiêu bản sự không có sử xuất ra ạ? Trong sàn chiến đấu chung, chỉ thấy trong hư không rất nhiều thế lực chi chủ đều trở nên kinh ngạc đứng lên, từng cái thần sắc đại biến đạo. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại có thần kỳ như vậy sử bản, vậy mà có thể cùng ta bầu trời kiếm pháp chống lại. Mà ở trong sàn chiến đấu, cảm nhận được quân vũ thương pháp bá đạo, Phượng vô danh thần sắc khẽ biến đạo. Ta nói rồi, ngươi kiếm pháp căn bản không đáng nhắc tới. Quân vũ hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó thần sắc lánh nạo đạo. Nghe vậy, phượng vô danh mặt đầy khinh bỉ nói, vô chi tiểu nhi, khẩu xuất cùng nôn, ngươi cho rằng là ngươi nho nhỏ này thương pháp, ta liền không làm gì được ngươi rồi sao? Hôm nay để cho kiến thức một chút cái gì gọi là bầu trời kiếm pháp? Bầu trời kiếm pháp, thức thứ hai, một kiếm diệt thương khung. Quét quét! Hào hào! Yên tĩnh đứng nạo nghế ở kiếm vực bên trong, phượng vô danh hai cánh tay vừa thu lại. Trong tay không ngừng trụ quyết, rất nhanh chỉ thấy toàn bộ kiếm vực trong nháy mắt lăng động, vô cùng vô tận bóng kiếm, điên cuồng hướng Quân Vũ thương khu vực đánh tới, từng đạo yên lặng kiếm quang, toát ra băng hàn ánh sáng. Mạnh mẽ, kinh khủng kiếm ý, tựa như một cái kinh khủng cự thú bình thường phổ thiên đắp mà hướng Quân Vũ đánh tới, có thể dùng chiến đài trùng quanh pháp trận đều khẽ run lên. Thương Long ấn pháp, phá cho ta. Vên. Trong sàn chiến đấu, Quân Vũ ngồi xếp bằng, cặp mắt khép hờ, trong tay không ngừng kết xuất từng đạo rìu già thủ ấn, đột nhiên chỉ thấy hắn cặp mắt mở một cái, hai cánh tay đột nhiên giơ cao, nhất thời một cỗ lăng bá chư thiên thương ý phun ra ngoài kinh khủng ấn pháp, mang theo lã lướt thiên uy, trong nháy mắt tuân ra ầm vang. trong sàn chiến đấu vô tận bóng kiếm cùng khó phân thương mang trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, mũi kiếm cùng thương mang lẫn nhau tranh phong, rất nhanh liền đồng loạt bạo phá ra. nhất thời Từng luồng từng luồng ngút trời gió lốc, xông ngang toàn bộ chiến đài không gian, kinh khủng tan biến lực, có thể dùng chung quanh pháp trận cùng kết giới đồng loạt phát ra từng tiếng tiếng vỡ vụn thanh âm. Giết! Sau đó, hai người lại đồng loạt quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt kịch chiến thành một đoạn, xích kiếm quang màu vàng cùng màu bạc mũi thương điên cuồng lẫn nhau lấy. Từng đạo huyền diệu không gì sánh được kinh khủng kiếm thức cùng thương thức, tầng tầng lớp lớp theo trong tay hai người đánh ra kinh khủng lưỡi kiếm cùng thương mang biến thành từng đạo bay lộn gió lốc vờn quanh tại người khác chung quanh theo tới hai người đối kháng không ngừng giao phong mạnh mẽ chiến đài không gian điên cuồng run rẩy hai người chung quanh kiếm vực cùng thương khu vực điên cuồng nghiền ép lấy giờ phút này chỉ thấy trên người hai người đều là ánh sáng lờ lờ sắc bén kiếm quang cùng với bá đạo thương quang tỏa ra vô tận quang hoa tựa như từng đạo thánh y lìa bình thường thật chặt che chở bọn họ có thể dùng hết thể muốn đến gần bọn họ năng lượng toàn bộ bị cắn át nhất kiếm phá thiên cho ta vỡ thoái tinh chi thương cho ta hướng đột nhiên không biết qua bao lâu chỉ nghe hai tiếng điên cuồng trợn quát truyền tới sau một khắc chỉ thấy từng đạo điên cuồng bóng kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong hư không cùng lúc đó một đạo thông thiên triển địa hoành phách thiên địa kinh khủng một thương mang theo rối loạn vô tận khí tức cũng là đột nhiên hiện hiện ra ầm Bịch bịch, chạm phá hư không cử kiếm cùng kinh khủng thương ảnh, đột nhiên đụng nhau, nhất thời đồng loạt bể ra, kinh khủng cuồng phong, điên cuồng đánh thẳng vào với nhau, cuối cùng đồng loạt tiêu tan ra tới. Ừ, thương pháp thức thứ ba, huyễn diệt tinh thần, tinh tĩnh huyền ở trong sàn chiến đấu, quân vũ sau lưng ánh sáng từng mảnh, kim sắc quang, biến thành vô tận lực lượng nguồn suối, điên cuồng tuôn hướng quân vũ trong cơ thể. Đột nhiên, chỉ thấy quân vũ thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên một tiếng quát to. Sau một khắc, trên người hắn liền đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt thế sức mạnh to lớn. Chương 818, thực lực kinh khủng, vô tận sức mạnh to lớn, dẫn dắt trong sàn chiến đấu thương ý, biến thành một cái lóe lên tử kim thánh quang thần long, đột nhiên hướng vượng vô danh kiếm ảnh hét giận dữ mà đi, mạnh mẽ, điên cuồng thương mang, đột nhiên đánh nát vượng vô danh bầu trời kiếm pháp, kinh khủng dư âm, trong nháy mắt đem vượng vô danh đánh lui vài chục bước, khí sững sờ nhìn trong sân như thần vương lâm thế quân vũ, bên ngoài sân tất cả mọi người đều là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Tốt một cái quân vũ, cư nhiên như thế mạnh. Chẳng lẽ liền phượng giúp phượng vô danh đều không phải là đối thủ của hắn sao? Khó mà nói, có lẽ quân vũ thật có thể lấy thắng, đoạt được đệ nhất vị trí. thân sắc khiếp sợ nhìn uy phong vô hạn quân vũ, mọi người chung quanh không nhịn được bắt đầu nghị luận, giờ phút này... Cơ hồ đại đa số người đều đưa thắng lợi thiên bình khuyên hướng quân vũ, cho là quân vũ sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Sư phụ, hắn, hắn thật là mạnh, thật tốt cường đại. Kinh ngạc nhìn trong sân, hơi hơi ngẩn ra, đột nhiên chỉ nghe cùng tình hình mưa ngồi chung một chỗ cô gái quần áo tím âm thanh run rẩy đạo. Ừ, thực lực của hắn thật là sâu không lường được, bất quá phượng vô danh thực lực cũng là phi thường kinh khủng. Bây giờ hai người cơ bản đã chiến đến thời khắc mấu chốt. Tiếp xuống tới chỉ sợ cũng sẽ là hai người quyết đấu đỉnh cao, thần thông ở giữa va chạm. Cung trang nữ tử trong mắt vẫn lưu lại tí ti khiếp sợ, biểu lộ giờ phút này nàng trong lòng cũng là rất không bình tĩnh. Yên tĩnh nghe hai người nói chuyện, tình hình mưa cũng không có chen vào nói, giờ phút này, nàng chỉ là chăm chú nhìn đạo kia bóng người màu xanh, trong ánh mắt phủ đầy vẻ khắc thường. Quân vũ một chiêu làm vỡ nát phượng vô danh bầu trời kiếm pháp, này vô cùng kinh khủng một khắc đang quan chiến trong vùng đưa tới một phen doanh động, Nhưng là trong hư không những thế lực kia chi chủ, nhưng đều là mỗi người thần sắc bình thản, ánh mắt không có từng kia ba động, phảng phất trước đó liền dự liệu được loại kết quả này rồi bình thường. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy, bọn họ thật ra thì ngay từ lúc nhìn đến quân vũ sử dụng ra chư thiên thương pháp thời điểm, cũng đã đoán được kết quả, đoán được vô lượng kiếm khu vực sẽ pha toái, Bọn họ sở dĩ sẽ khẳng định như vậy. Là đối với quân vũ thực lực khẳng định, bởi vì thấy nhỏ mà biết, vẹn vẹn là theo quân vũ một điểm, bọn họ liền có thể theo dõi ra, quân vũ người này, tuyệt không phải phàm nhân. Được. Rất tốt, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đánh nát ta thiên không kiếm pháp. Mà giờ khắc này, tại trong sàn chiến đấu, Phượng Vô Danh hơi hơi sờ mép một cái tiêu máu, thần sắc đột nhiên trở nên không gì sánh được âm độc hung tàn đạo. Mới vừa quân vũ làm vỡ nát hắn bầu trời kiếm pháp, Mặc dù cũng không để cho Phượng vô danh nhận được quá trọng thương hại, nhưng cũng là khiến hắn khí huyết sôi trào một lần. Còn có cái gì chiêu số, cứ việc dùng hết ra đi. Lạnh lùng nhìn Phượng vô danh, quân vũ thần sắc hở hưng nói. Bầu trời kiếm pháp thập phần cường đại, trong cùng thế hệ, chỉ sợ cũng chỉ có quân vũ dám như thế nói rồi. nghe vậy, Phượng vô danh lạnh giọng cười một tiếng, ngay sau đó hét lớn, hảo tiểu tử, đủ quân vọng, ta thừa nhận ngươi là rất mạnh thế nhưng hôm nay người thất bại a nổi giận gầm lên một tiếng phượng vô danh trong nháy mắt đi tới giữa không trung thần sắc đằng đằng sát khí giống to hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thần thông cái gì gọi là vô địch thần thông ai mới là tầng thứ tám mạnh nhất tồn tại thần thông phân thân ồn ào lời này nói xong trong cả sân nhất thời lâm vào giống như chết tiệt lặng Bên ngoài sân mọi người từng cái chố mắt nhìn nhau, ánh mắt trừng thật to, trong lúc nhất thời, vậy mà đều khiếp sợ nói không ra lời. Siêu siêu. Trên chiến đài, chỉ thấy phượng vô danh vừa dứt tiếng, tại phượng vô danh trước sau trái phải trong nháy mắt mỗi người xuất hiện một vị cùng phượng vô danh bản tôn giống nhau như lúc thân ảnh tử. Phân thân, hắn thần thông lại là phân thân. Bốn đạo phân thân, lại là bốn đạo phân thân. Không biết các ngươi có phát hiện hay không? Hắn bốn đạo phân thân thật giống như thực lực khí tức cùng hắn bản tôn giống nhau cường đại, không thể so với bản tôn sai. Bốn đạo cùng bản tôn chiến lực giống nhau phân thân, thật là đáng sợ thần thông. Ngịch thiên A, cái gì là nghịch thiên thần thông? Đây mới thực sự là nghịch thiên thần thông A. Bên ngoài sân, đi qua phút chốc sau khi khiếp sợ, mọi người trong nháy mắt kinh hô lên, từng cái trong mắt đều là hiện đầy cực độ vẻ khiếp sợ. Bây giờ xem ra này Quân Vũ là không có khả năng chiến thắng Vượng Vô Danh rồi. Đó là khẳng định, nay Vượng Vô Danh thần thông quá đáng sợ, đây chính là tương đương với năm đánh một a. Không sai a. Bây giờ Vượng Vô Danh chiến lực đã vượt qua xa Quân Vũ rồi. Bây giờ, tại thấy được Vượng Vô Danh thần thông sau đó, bên ngoài sân mọi người trong nháy mắt thay đổi trước ý tưởng, giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đều là cho là Quân Vũ nhất định phải thua. Mà lúc này Phân thân thần thông, nhìn trên đài đột nhiên nhiều hơn bốn bóng người, luyện mực y tuyệt đẹp trên mặt đột nhiên biến đổi, trong thanh âm hơi hơi lộ ra lo lắng nói, hỏng bét, lần này quân vũ ca sợ rằng có phiền thoái. Nghe vậy, quân kỳ sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, Lão, đứng vậy, cung chủ lần nguy hiểm này. Đón lấy, khô lâu đế vương đám người hơi hơi nhìn nhau một cái, mấy người đều là sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Phân thân, giữa không trung nhìn đột nhiên xuất hiện bốn bóng người, quân vũ trong lòng hơi động, hơi hơi cả kinh nói, hừ, không tệ, ta thần thông chính là phân thân. đáp ý lạnh rên một tiếng, phượng vô danh nhất thời thần sắc cuồng ngạo nói, ta nói rồi, ngươi hôm nay thua không nghi ngờ, bây giờ có năm cái ta chiến đấu với nhau, hỏi giò này tầng thứ tám bên trong, còn có ai sẽ là đối thủ của ta, hừ, nói mạnh miệng cũng không sợ nhanh đầu lưỡi ngươi. phút chốc sau khi kinh ngạc. Quân vũ trong nháy mắt khôi phục vẻ đạm nhiên, khiếp mắt nhìn năm cái giống nhau như lúc phượng vô danh, thanh âm lạnh lùng rêu cực nói. Thật sao? Ta đây hôm nay đến cùng nhìn một chút, ta là không phải nói khoác lác. Phượng vô danh thần sắc lãnh lạo, thanh âm đột nhiên không gì sánh được lệnh như băng nói, hãy bất nói nhảm đi, hiện tại cho ta bại đi. Giết! Phượng vô danh hét giận dữ một tiếng, đột nhiên chỉ thấy năm cái phượng vô danh bay lên trời, phân biệt theo năm cái phương hướng. Nhanh chóng không gì sánh được hướng quân vũ đánh tới. Một thương động bắt phương. Nhìn đột nhiên đánh tới nam đạo kinh khủng thân ảnh, quân vũ thần sắc chấm xuống, trong tay trường thương màu vàng óng, đột nhiên điên cuồng xoay tròn lên, vô cùng kinh khủng kim sắc thương mang, tại quân vũ trung quanh rậm rạp chẳng trịt hợp thành một cái tròn trịa viên đoàn. Cương đại thương mang, chớp động vô hạn thần huy, đem vượng vô danh đánh ra nam đạo kinh khủng mũi kiếm, gắt gao chặn lại bên ngoài. Lên Trong sàn chiến đấu, sáu bóng người điên cuồng giao chiến, bóng người rung rung, kiếm thương đánh nhau, tản ra trận trận chói thai minh thanh. Kim thương quân vũ, vô tận thương phong bạo phát mà ra, thật chặt bảo hộ ở quân vũ quanh thân, kinh khủng uy thế, chiến thiên đấu địa, càn quét thập phương. Thương mang ở ngoài, năm đạo giống nhau như đúc kinh khủng thân ảnh, trong tay vàng dòng trường kiếm, điên cuồng đánh ra từng đạo chém thiên phá địa kiếm quang, đáng sợ kiếm quang gắt gao vờn quanh thương mang. Không ngừng sơi tái lấy quân vũ chung quanh thương mang. Phượng vô danh thực lực cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Bây giờ, năm cái phượng vô danh chung vào một chỗ, vẻ này thực lực càng là kinh khủng. Trường 819, xuất thủ. Giờ phút này, thân ở vây khốn chung quân vũ có thể nói áp lực tăng lên gấp bội. năm cái phượng vô danh đồng loạt huy kiếm chém tới, coi như là quân vũ, cũng không chịu nổi. Hừ, phá cho ta. Đột nhiên chỉ nghe năm cái phượng vô danh đồng loạt hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng quân vũ chém tới, năm đạo kinh khủng tuyệt luân kiếm quang, dường như muốn chảm phá thiên mà, trong nháy mắt chém xuống, giáp giáp, phượng vô danh kiếm quang vừa rơi xuống, quân vũ trung quanh vòng bảo vệ, liền trong nháy mắt vỡ nát ra, năm đạo khí thế kinh khủng, đột nhiên đánh xuống, trực tiếp đem quân vũ chấn bay ra ngoài, đạp đạp, trong sàn chiến đấu, quân vũ liên tục lui nhanh rồi vài chục bước mới khó khăn lắm ngừng lại. Trong cơ thể khí huyết bị chấn một trận cuộn cuộn, bên khỏe miệng không kìm lòng được chảy ra tí ti máu tươi. Hừ, như thế nào đây? Không dễ chịu đi. Coi như một mình ta ngươi đều còn khó mà thắng ta, chớ nói chi là hôm nay là năm cái ta, nói cho ngươi biết, ngươi. Vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng ta. Kinh thường nhìn quân vũ, phượng vô danh lạnh rên một tiếng, ngay sau đó đắc ý phá lên cười. Tàn nhẫn xóa đi khỏe miệng vết máu, quân vũ tức giận hừ một tiếng. Thần sắc lạnh giá, đáp ý sớm chút ít chứ. Hơi dừng một chút, chỉ nghe quân vũ đột nhiên gầm nhẹ nói. Tàn ảnh biến hóa. Quét quét quét. Thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy quân vũ hai bên trái phải. Trong nháy mắt mỗi người xuất hiện ba bóng người. Phân. Phân thân. Lục đạo phân thân, quân vũ quả nhiên cũng sẽ phân thân. Thần thông. Chẳng lẽ quân vũ cũng sẽ phân thân thần thông, nhưng là không đúng. Một người làm sao có thể sẽ có ba cái thần thông? Hử! Không đúng, các ngươi có phát hiện hay không, quân vũ này mấy đạo phân thân, thực lực bọn hắn thật giống như so với quân vũ bản tôn yếu hơn một ít. Ừ, không sai, đúng là yếu một ít, xem ra không phải thần thông. Đúng vậy. Chăm chú nhìn quân vũ, người chung quanh nhất thời ngươi một lời ta một lời nghị luận. Hử! Thật thần kỳ công pháp, hắn phân thân quả nhiên chỉ so với bản tôn thiếu chút nữa. Sắc thực thần kỳ, hắn loại này phân thân tuyệt kỹ, đều nhanh muốn đuổi lên phân thân thần thông. Trong hư không, ngay tại quân vũ sử dụng ra phân thân một khắc kia, biển mây rất nhiều thế lực chi chủ cũng là không nhịn được kinh ngạc nghị luận. Bọn họ những người này ánh mắt phi thường cay độc, chỉ một cái liếc mắt chính là nhìn thấu quân vũ phân thân chỉ là công pháp, cũng không phải là thần thông. Ha ha, chủ nhân quả nhiên lợi hại, không nghĩ đến cũng có thể phân thân. Dưới trận, Nhìn trên đài bảy đạo quân vũ, quần áo trắng trong nháy mắt mừng rỡ nói: "Đúng vậy, chủ nhân thực lực này thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta, thật một lần lại một lần để cho ta kinh hỉ a." Nghe quần áo trắng mà nói, mấy người khác cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh kêu lên: "Ha ha, ta đã nói rồi, chủ nhân thực lực gần nút quá sâu, lúc nào cũng tại thời khắc mấu chốt làm cho người ta kinh hỉ." Hắc Y Li khẽ cười một tiếng, thành thực đạo: "Đúng a." nghe vậy, mấy người khác đều là sở hữu hiểu ra gật gật đầu, yên tĩnh nhìn trong sân quân vũ. Thời khắc chú ý biến hóa trong sân, sư phụ, hán, hán phân thân cũng là thần thông sao? Đôi mắt kinh ngạc nhìn quân vũ, tình hình mưa tuyệt đẹp trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nghe vậy, cung trang nữ tử híp mắt suy nghĩ một chút, ngay sau đó ngưng trọng nói, không, giống, này hẳn không phải là thần thông, bất quá cái này cũng rất lợi hại, ta thật thật tò mò thân phận của hán. Tại sao có thể có nhiều như vậy tuyệt kỹ à? Phân thân. Ngươi làm sao có thể cũng có phân thân thần thông. Cái này không thể nào. Trong sàn chiến đấu, nhìn đột nhiên xuất hiện 6 bóng người. Phượng vô danh ngây ngẩn một hồi. Ngay sau đó kinh hài nói. Trên đời này, không có gì không có khả năng. Chỉ là ngươi nghĩ không tới mà thôi. Quân vũ thanh âm nhàn nhạt nói. Ừ, thật sao? Phượng vô danh lạnh rên một tiếng. Ánh mắt âm đầu hung tàn đạo. Bây giờ. Coi như ngươi có lục đạo phân thân, lại có thể thế nào, Đường tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi phân thân thực lực so với ngươi bản tôn phải yếu hơn một ít, cho nên, ngươi vẫn không phải ta đối thủ. Giết! Quát lạnh một tiếng, phượng vô danh trong lòng hơi động, nằm bóng người ngay sau đó trong nháy mắt hướng quân vũ phát sát mà đi. Quân vũ thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên khẽ quát một tiếng, sau một khắc, bảy đạo quân vũ liền trong nháy mắt cầm thương nên đón. Mạnh mẽ! Bịch bịch! trong sàn chiến đấu, chiến đấu kịch liệt phi thường, kinh khủng kiếm cương, tràn ngập thiên địa, sắc bén thương phong, đâm rách chân trời, chiến đài trong không gian, hơn 10 đạo kinh khủng thân ảnh, điên cuồng đối chiến lấy, từng đạo kinh khủng ba động, không gián đoạn xông về trung quanh, tàn nhẫn đánh vào trung quanh pháp trận, bịch bịch, ngầm ngầm, vang rội chân trời kiếm ngân vang tiếng súng tiếng, thỉnh thoảng từ trung quanh truyền tới, trong sân mười mấy bóng người tiến hành đỉnh phong quyết đấu, tình cảnh đổ sộ. Đơn giản vượt qua trước sở hữu chiến đấu. năm cái phượng vô danh từng cái đều là trạng thái đỉnh cao nhất, đều là cực mạnh thực lực, bảy cái quân vũ, mặc dù có 6 cái hơi chút ngược điểm, thế nhưng cũng có sánh bằng hoảng cảnh thực lực. Vì vậy, giờ phút này trong sàn chiến đấu, tương đương với mười mấy cái hoảng cảnh cao thủ đang chiến đấu, tại va chạm năng lượng kinh khủng gió lốc, xen lẫn tối cao mui kiếm thương mang, điên cuồng trùng kích vật tiêu, này cố lực tàn phá. Chỉ sợ sẽ là bình thường tiên nhân cảnh cường giả đều phải bị trong nháy mắt trốn vùi. Bịch bịch. Người trong sân ảnh răng đầy, cơ hồ khắp nơi đều là hai người thân ảnh, khắp nơi đều là bất diệt mũi kiếm thương mang, từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng, điên cuồng đàn vào một chỗ, cơ hồ trên trời cùng trên mặt đất đều là hai người đánh nhau vết tích cùng với tàn ảnh. ầm Đột nhiên, không biết qua bao lâu, trong sân đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Mọi người định nhắn nhìn, chỉ thấy quân vũ một đạo phân thân, một chiêu không quá, bị phượng vô danh cho một kiếm chém vỡ. Hừ, ta cũng đã nói, cho dù ngươi có phân thân cũng không bằng ta, hiện tại chỉ là bắt đầu, tiếp xuống tới xem ta như thế nào đưa ngươi phân thân từng cái chém chết. Thần sắc điên cuồng nhìn quân vũ, phượng vô danh ngông cuồng phá lên cười. Giết! Trong sân, theo một tiếng rung trời tiếng sắt phạt, nam đạo đỉnh phong phượng vô danh. Lần nữa Huy kiếm hướng quân vũ phân thân chém chết mà đi. Bịch bịch. Len ken len ken. Trong sàn chiến đấu, sắc ý nổi lên bốn phía, kiếm thương trối lên, quân vũ hai người đều là đại chiêu đều xuất hiện, ai cũng không chịu thua, điên cuồng tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Giết. Gầm lên một tiếng, phượng vô danh đem chiến lực tăng lên tới cực điểm, mới vừa chém giết cái quân vũ phân thân, có thể dùng phượng vô danh lòng tin tăng nhiều, trong lúc nhất thời. Quả nhiên đem quân vũ mấy đạo đánh liên tục bại lui, nhìn thuộc về điên cuồng trạng thái tại trung phượng vô danh, quân vũ trong lòng hơi rét. Không được, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên, quân vũ ánh mắt run lên, thầm nghi nói: đó lấy, hắn liền tâm ý động một cái, năm đạo quân vũ phân thân trong nháy mắt đồng loạt tàng ra, bay lên trời, cuối cùng phân biệt huyền phù tại không trung năm cái phương vị, đem vượng vô danh năm đạo phân thân thật chặt bao quanh. Ừ! Trong sàn chiến đấu, nhìn quân vũ phân thân đột nhiên đều là phân tán ra, Phượng Vô Danh trong lòng hơi động, mới vừa muốn nói gì thời điểm, lại nghe được quân vũ thanh âm lệnh như băng chuyển tới tới. Phượng Vô Danh, ngươi thần thông xác thực rất mạnh, bất quá, cũng tới ta xuất thủ. Trường 820, hồi cuối. Nghe vậy, Phượng Vô Danh trong lòng nhảy một cái, sắc mặt trong nháy mắt đại biến lên, đạo, không tốt. Ý thức được nguy hiểm. Phượng vô danh liền muốn hướng bên cạnh tránh đi, nhưng là bây giờ đã muộn. Ngay vừa mới rồi lúc nói chuyện, quân vũ cùng với bọn họ mấy đạo phân thân đã đem phượng vô danh cho ở mảnh không gian kia cho phong tỏa. Trong không gian, phượng vô danh căn bản không chỗ chạy trốn. Thánh tổ ai ầm vang giữa không trung, theo từng câu tối tâm huyền ảo khẩu quyết vang lên, chỉ thấy huyền phù tại không trung lục đạo quân vũ thân ảnh đồng loạt ngồi xếp bằng, chỉ thấy. Bọn họ từng cái dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc cao quý, trong tay bấm huyền diệu thủ hấn, chung quanh ánh sáng lượn lờ, giống như thần linh bình thường. Đầy mắt kinh khủng nhìn không trung quân vũ, tại phút chốc sợ hãi sau đó, phượng vô danh trong nháy mắt chấn định lại, bây giờ nếu không thể né tránh, phượng vô danh tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc chờ chết. Tàn nhẫn liếc nhìn quân vũ, phượng vô danh đột nhiên cắn răng một cái, trong lòng phảng phất làm quyết định gì bình thường đón lấy. Chỉ thấy 5 đạo phượng vô danh trong nháy mắt Dựa theo ngũ hành phương vị ngồi xếp bằng Ở trên mặt đất, trường kiếm trong tay Chỉ thiên, trong tay chủ quyết Trong miệng nói lẩm bẩm Đột nhiên, tiểu tại lúc này Chỉ thấy sáu cái quân vũ đột nhiên mở mắt Lục đạo quang hoa sáng chói, Rất nhanh từ trên người bọn họ cuồng bạo mà ra Lục đạo kinh khủng thánh tổ vai Đột nhiên bắn ra, ba phủ thiên điệu thời không Bầu trời kiếm pháp Cuối cùng thức, một kiếm tài quyết Cùng lúc đó Phượng vô danh tuyệt chiêu cũng vừa tốt đánh đi ra. Theo phượng vô danh quát to một tiếng, năm đạo nhan sắc khác nhau kinh khủng kiếm quang, trong nháy mắt biến thành một đạo ngũ hành kiếm vòng, mang theo từng luồng từng luồng luân chuyển thiên địa chân ý, vội vàng xông đến. Mạnh mẽ, trong sàn chiến đấu trong nháy mắt truyền một trận thông thiên triệt địa nổ vang. Ngũ hành kiếm vòng, mang theo không vào luân chuyển chân ý đột nhiên đối mặt quân vũ đánh ra thánh tổ vai lên, trong nháy mắt bể ra, biến thành hư vô kinh khủng dư âm, có thể dùng không gian xung quanh đều là phát ra kêu gào. Kinh khủng thánh tổ gai hủy diệt hết thảy, cuối cùng đem Phượng vô danh trực tiếp bắn cho đụng phải pháp trận bên trên, một cái tinh huyết, đụng đi ra. Từ giờ trở đi, ta muốn thành hoàng. Giữa không trung, trong coi mắt hôn mê Phượng vô danh, quân vũ đột nhiên lớn tiếng nói: "Ông." Quân vũ vừa dứt tiếng, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng chuông cùng với một tiếng uy nghiêm tuyên án tiếng. Cuối cùng chiến Người thắng, vũ cung, quân vũ, từ ngày hôm nay, vũ cung chính là thế lực lớn số một. Hồn ào. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, quân vũ phân thân đã sớm không biết ở đâu đi, trong sân chỉ còn lại xuống quân vũ một đạo thân ảnh. Đầy mắt khiếp sợ nhìn quân vũ, giờ phút này, toàn bộ mây đỏ trong sàn chiến đấu, đều là một mảnh yên lạc. Thua. Phượng vô danh thua. Đây là thật sao? Quân vũ thắng hắn vậy mà thật đánh bại Phượng giúp người thứ nhất. Trời ơi, quân vũ mới vừa rồi sử dụng là vì lực gì? Thánh tổ hai, Lại là thánh tổ hai, Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, kinh khủng, thật là quá kinh khủng. Giờ phút này, dưới trận tỷ tỷ tu giả chung, vô luận là thế lực thiên tài, vẫn là những thứ kia cao thủ nhất lưu, không có một cái không khiếp sợ, vốn là tất cả mọi người đều cho là, sử dụng ra phân thân thần thông Phượng vô danh sẽ thắng được. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới kết cục biết. Làm sao có thể? Vô danh làm sao sẽ bại? Phượng giúp khu vực, chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt lao giả, đột nhiên sắc mặt không gì sánh được khó coi quá to. Giờ phút này, chỉ thấy sắc mặt hắn cực kỳ đặc sắc, hốc mắt đều nhanh muốn trừng nước ra đến, trong mắt kia nồng đậm vẻ kinh hãi, phảng phất còn chưa phản ứng kịp tựa như. Trời ạ, quân vũ đến cùng còn có bao nhiêu thực lực, nếu là đương thời hắn dùng ra này thánh tổ vai. Chỉ sợ ta đã sớm thua. Tình hình mưa lòng vẫn còn sợ hai nói. Đúng vậy, tình nhi, bây giờ xem ra, ban đầu hắn đối với ngươi dùng này thần thông thời điểm, căn bản là vô dụng lực, nếu không mà nói, ngươi nên không có ở đây. Nghe vậy, cung trang nữ tử trầm mặc một hồi, đột nhiên sắc mặt khó coi nói. Ừ, nghe vậy, tình hình mưa chậm rãi gật gật đầu. Vũ cung khu vực. Chủ nhân thắng, qua châu. Quần áo trắng sửng sốt hồi lâu. Mới đột nhiên mừng rỡ nói. Đúng vậy, tầng thứ tám đệ nhất à, chúng ta vũ cung vậy mà lấy được tầng thứ tám vị trí số một, ha ha. Nghe quần áo trắng mà nói, mấy người khác hơi ngẩn ra, trong nháy mắt cùng kêu lên quát to lên, từng cái sắc mặt đều là hiện đầy vẻ kích động. Thế lực lớn số một, đây là bực nào vinh dự, đây chính là từ trước tới nay vũ cung lần đầu tiên được đến tôn sương, hỏi dò, giờ, giờ phút này bọn họ làm sao không kích động. Vũ Cung, tầng thứ 8 thế lực lớn số 1, đây cũng chính là quân vũ muốn, đây là hắn chuẩn bị báo thù bắt đầu. Này tối cao vinh dự bắt đầu tại quân vũ, bắt nguồn ở quân vũ, tương lai, cũng đem đỉnh phong ở quân vũ. Trong sân, cảm thụ mọi người chung quanh ánh mắt, quân vũ hơi hơi trầm ngưng chỉ chốc lát, ngay sau đó lắc mình bay ra chiến đài, trong chớp mắt liền tới đến khô lâu đế vương bên cạnh bọn họ. Thấy quân vũ sau khi trở về quần áo trắng cùng hắc ý gì đám người tất nhiên không thiếu được một phen khen. Quân vũ đối với cái này, chỉ là khiêm tốn cười một tiếng. Đến đây, tầng thứ 8 sở hữu thế lực hẳn nhất, hạng nhì đều đã quyết ra, tiếp xuống tới bắt đầu từ đào thải người chung quyết ra hạng 3, tên thứ tư, cùng với phía sau thứ tự. Vì vậy, tại quân vũ rời đi chiến đài không bao lâu, trên chiến đài chính là bắt đầu một vòng mới xếp hạng tranh đấu. Cuối cùng trải qua một phen tranh đoạt sau đó. Lần này thế lực lớn xếp hạng cũng là cuối cùng đi ra, bọn họ theo thứ tự là Hạng nhất, Vũ Cung Hạng nhì Phượng Bang Hạng ba, Thương Màn Bang Tên thứ tư, Long Nạo Các Hạng năm Vệ phần, tình hình mưa chỗ ở mưa Bụi Tông, tại tình hình mưa dưới sự nỗ lực, cuối cùng thu được rất cao xếp hạng, tại tầng thứ 8 trong thế lực xếp hạng thứ 10 Cho tới hôm nay, phong hoàng cuộc chiến xếp hạng cuộc chiến, cơ bản đã kết thúc Phong hoàng cuộc chiến, quân vũ lấy kinh thiên thực lực, càn quét tầng thứ tám sở hưu thiên lau mới, cuối cùng đại bại phượng giúp người thứ nhất, phượng vô danh, thành tiệu quân hoàng tên. Dưới trận, sở hưu tu giả mỗi người mặt mang vẻ kinh hãi, cũng không biết quân vũ rốt cuộc là từ lúc nào nhô ra. Long Long Long Ba Không biết qua bao lâu, trong hư không, đồng nhiên truyền đến trận trận nặng nghề tiếng Trung. Tiếng Trung xa xa mà kéo dài. Trong thanh âm mơ hồ mang theo tí tì tang thương chi âm. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Tiếng chuông vừa rơi xuống, hoàng thành thành chủ, trời lạnh thương trong nháy mắt xuất hiện ở vân hải bên trên. Đồng thời, mọi người cũng đều trong nháy mắt ngậm miệng lại, toàn bộ trong sàn chiến đấu đột nhiên yên tĩnh lại. Bây giờ, phong hoàng cuộc chiến, này giới phong hoàng cuộc chiến hoàng, đã sinh ra. Vân hải bên trên, uy nghiêm quét mắt phía dưới tu giả, chỉ nghe trời lạnh thương đống như nói. Hán, chính là quân vũ, ba ngày trước, quân Hoàng. Ông ngọng ngọng, chân trời bên trong, theo trời lạnh thương vừa dứt tiếng, trong thiên địa nhất thời truyền đến trận trận vang dội tiếng chuông. Hồn ào. Trong thiên địa đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được trời lạnh thương tuyên bố, mọi người tại đây đều chỉ cảm thấy suy nghĩ đột nhiên một tiếng ông tê, đều, đều là lâm vào một mảnh đờ đẫn. Mặc dù, trước bọn họ cũng đã biết rồi, quân vũ thắng lợi. Thế nhưng, chẳng biết tại sao. Giờ phút này, nghe được trời lạnh thương nô lên cao tuyên bố thời điểm, mọi người vẫn là không khống chế được trong lòng khiếp sợ.